Đại sa mạc, nơi nào tới cai bán giấm? Chờ đến gần rồi triển một phong, thanh thanh rốt cuộc biết được chán ghét giấm vị đến từ nơi nào. Nguyên lai là hắn. Kết quả là, nguyên bản đối triển một phong thập phần chán ghét, lập tức bay lên đến một trăm Thanh thanh tỏ vẻ, đời này hắn ghét nhất hai việc vật, giống nhau là hễ ẩm giấm, giống nhau là cũng không có việc gì an phong giấm vị triển một phong. Nhịn ba ngày, thanh thanh rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Hắn không đi tìm Tô Cẩm, cũng không đi tìm bất luận kẻ nào, xé hai mảnh vải vụn, chính mình đem cái mũi của mình cấp lớp kín. Tô cầm thấy vậy, còn lo lắng hảo một thời gian, các loại đối thanh thanh hỏi Hàn đơn cần. Triển Mục Phong nhìn, dấm vị liền cùng Trường Giang thủy dường như, phốc phốc phốc ra bên ngoài dung hắn tới, thỉnh nhắm mắt. Tuy rằng ban ngày đều ở ghen, chính là mỗi ngày buổi tối, lại là Triển Mục Phong hạnh phúc nhất vui sướng thời gian. Bởi vì mỗi đến lúc này, Tô cầm liền sẽ không để ý tới thần mã ảnh, thần mã lục, thần mã thanh thanh, ngoan ngoan ỉ ở chính mình ngực, dựa gần hắn ngủ thật sự thuộc rất quen thuộc. Triền mục phong hoàn ở nàng trên eo tay nắm thật chặt, nâng lên mắt, hướng tới thanh thanh, còn có không biết ở nơi nào ảnh cùng lục, cho một cái đắc ý mà khiêu khích ánh mắt. Thấy không, chỉ có ta có thể ôm nàng. Thanh thanh khinh thường hư lạnh, đối người nào đó rìu võ dương ai nhìn như không thấy. Triển mục phong hưởng thụ mỗi ngày ngọt ngào thời gian, dần dần mà lâm vào trong lúc ngủ mơ. Nhưng mà, tới rồi sau nửa đêm, tô cầm bởi vì không thoải mái thay đổi cái tư thế, dựa vào người nào đó hình gối đầu tìm kiếm tốt nhất giấc ngủ vị trí thời điểm, người nào đó tâm viên ý mã, sắc mặt thường hồng, nơi nào đó cũng có thể xỉ nổi lên phản ứng. Hơn nữa theo tô cầm qua lại cọ cọ, biến hóa càng lúc càng lớn. Triển mục phong một khuôn mặt hồng thành con khỉ mông. Hắn cũng không dám lộn sổ làm, liền sợ bị người cấp bắt được vừa vặn. Vì thế, ngày hôm sau tô cầm lên thời điểm, đối thượng đó là triển một phong gấu trước mắt. Người làm sao vậy? Tô cầm tay dán lên hắn cái chán, lo lắng hỏi. Triển một phong lắc đầu, không có gì, thanh âm lại là khàn khàn khẩn. Tô cầm vừa nghe, càng là lo lắng lợi hại. Trên người bỗng nhiên đụng tới nơi nào đó, nàng thân mình cứng đờ mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn triển mục phong nơi này là thần mã địa phương thần mã địa điểm thần mã thời điểm hắn thế nhưng còn có khác tâm tư tô cầm lập tức đó là bực vẻ mặt ngươi cái cẩm thú ngươi như thế nào có thể như vậy ngươi quá đáng khinh bộ dáng hung hăng mà trường mắt nhìn triển mục phong liếc mắt một cái nhanh chóng đứng dậy cách hắn rất xa cũng là từ hôm nay khởi triển mục phong hạnh phúc ngọt ngào một chỗ thời gian cũng đã biến mất hắn ủy khuất nhìn tô cẩm, Này có thể trách hắn sao? Hắn là một cái bình thường nam nhân, ôi yếm nữ tử liền ngủ ở chính mình bên người, hơn nữa tối hôm qua còn đối chính mình như thế nhiệt tình, hắn nếu là không có bất luận cái gì phản ứng, kia mới là gặp quỷ. Đương nhiên, triển mục phong là không dám nói này hết thảy đều là tô cầm sai. Nhanh chóng nổi lên tới, rời xa mọi người, qua một hồi lâu mới dám đi đến tô cầm bên người, một bộ tiểu tức phụ phạm sai lầm bộ dáng ngoan ngoan đi theo nàng phía sau đi, không nói một lời. Thanh thanh kéo kéo miệng, không tiếng động cười khẽ lên. Teo ngươi làm. Teo ngươi tú. Nên. Chờ gặp được sa mạc ốc đảo thời điểm, nhật tử đã qua đi năm ngày. nỉ nỉ ra ra chỉ chỉ sa mạc ốc đảo Trung, mơ hồ có thể nhìn thấy nóc nhà nào đó hình tròn vật kiến trúc nói, mê ly thảo liền ở nơi đó lầm trọc phúc hắc tiểu ma phi. Tô cầm có chút nghi hoặc, ở trong phòng. nỉ nỉ ra ra gật gật đầu. Đây là mạc bắc. Tô cầm lại hỏi. Ní ní ra ra lại lần nữa gật gật đầu. Cùng trong truyền thuyết thực không giống nhau. Triển Mộc Phong mở miệng nói. Ní ní ra ra cười khẽ lên. Càng là chân quý đồ vật, càng là sợ người tới cướp đoạt. Đối với sa mạc mà nói, úp đảo thật sự là quá quý giá. Một năm bốn mùa màu xanh lục, sung túc nguồn nước, cũng không phơi người dương quang. Nhưng mà, hắn lại chỉ có một mảnh nhỏ địa phương chỉ có thể dung mấy chục người cư trú. Tô Cầm có chút đã hiểu. Khan hiếm tài nguyên, nếu không nghĩ bị ngoại lai người xâm chiếm cùng mơ ước, cũng chỉ có thể bịa đặt ra khủng bố lời đồn cùng truyền thuyết, gọi người trong lòng sợ hãi, lại không dám tiến đến. Bất quá! Tô Cầm nhìn gần trong gang tấp ốc đảo, hơi hơi ra thần. Chúng ta mau chút vào đi thôi. Triền Mục Phong Thúc giục nói. Tô Cầm lắc đầu, chỉ chỉ nơi nào đó, chúng ta hướng bên này đi. Triền mục phong mày hơi cho. Thanh thanh cũng là vẻ mặt khó hiểu. Tô cầm cũng không trả lời. Không bao lâu, ảnh cùng lục đã trở lại. Hai người đầy mặt kinh hãi cùng người ngoại, đều là hạt cát, toàn bộ đều là hạt cát, chúng ta nhìn đến chính là gạt người. Quả nhiên như thế. Bọn họ nhìn đến ốc đảo, là hải thị thật lâu. Không nghĩ tới tiên sinh cũng sẽ nói giỡn. Tô cầm nhìn về phía nì nì ra ra. Nì nì ra ra cười cười. Trong ánh mắt mang theo xảo trá, ngươi hỏi, đây là mạc bác. Ta nói, là. Trước mắt nhìn đến, đích xác chính là mạc bác bộ dáng. Bất quá, lại không phải ở chỗ này. Hào một cái trộm đổi khái niệm. Tô cầm cười. Triền Mục Phong cũng đi theo cười khẽ lên, tiên sinh cũng là cái hài hước người đâu. Giữ lại thanh thanh, ảnh cùng lục ba người không hiểu ra sao. Kế tiếp lộ, vẫn là dựa vào ní ni ra ra dẫn đường. Như thế lại đi rồi hai ngày, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một cái bốn lượn con sông, nước sông thực thanh, thanh âm dốc rách như hạ ve kêu to. Con sông lúc sau, là một mảnh xanh ngược mặt cỏ, mặt cỏ trường cây cối cao to, thấp thoáng ở cây cối chung, là từng hàng hình tròn phong úp. Ní ní ra ra chỉ chỉ tối cao cái kia nhà ở, so khẩu hình nói, mê thảo ở cái kia trong phòng. Tô cầm nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lúc này, mọi người đều miêu ở trên cây. Ẩn thân với to rộng lá cây trùng, vẫn không núp ních. Ở bọn họ xuyên qua con sông lúc sau, bên trong thành đó là vang lên một trận trói thai lục lạc thanh. Sự ra khác thường tất có yêu. Tô cầm đám người không chút nghĩ ngợi bò lên trên ngọn cây, qua không trong chốc lát, quả nhiên nhìn thấy khiêng mũi tên nọ dáng người cường tráng các nam nhân đi ra. Bọn họ đều là màu trắng kính trang trang điểm, sạch sẽ mà lưu loát. Trong tay nắm một phen cung nỏ, Hổ khẩu cùng lòng bàn tay có một tầng thật dày cái kén, hẳn là hàng năm thao luyện gây ra. Mặc dù có ma vực làm cho người ta sợ hãi truyền thuyết, Mạc Bác ốc đảo mọi người như cũ không có thả lỏng thần trí. Phân công nhau đi tìm, nhất định phải đem kẻ sâm lấn cấp tìm được. Nào đó nam tử ra lệnh, sắc mặt rất là khó coi. Nay vẫn là 10 năm tới, Mạc Bác lần đầu tiên có người ngoài sông tới. Dĩ vang tới Mạc Bác người không phải bởi vì truy đổi hư vô ốc đảo mà hết lòng hết sức chết đi, đó là chết vào bọn họ hoàn mị vũ khí giới. Chưa từng có người sống có thể tồn tại tới Mạc Bắc Thành. Lan Khuynh Thiên Hạ Mạc Bắc Thành cảnh báo, cũng chưa bao giờ phát ra quá. Chính là hôm nay, liền ở bọn họ hướng tới thường mỗi một ngày sớm lên, chuẩn bị luyện tập cung nỏ thời điểm, lục lạc lại là vang lên. Chói hai thanh âm ở Mạc Bắc bên trong thành bị vô hạn phong đại, chỉ một thoáng. Nhân tâm hoảng sợ. Hộ vệ đội chia làm hai bát, một bát chấn an dân tâm, một bát điều tra kẻ xâm lấn. Một khi tra được, mặc kệ bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đều chỉ có đường chết một cái. Mặc bác thành sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thế nhưng mặc bác trông thành người ngoài. Nam nhân trong mắt lập lòe hung ác sát ý, tiêu tô cầm nheo nheo mắt. Xem ra, đàm phán hòa bình là không có khả năng. Bọn họ căn bản là không chuẩn bị đàm phán. Chính mình nếu là mang theo người đi xuống, liền chờ bị bọn họ bắn thành con nhím. Vô pháp câu thông được nhân, tô cẩm tự nhiên sẽ không bạch bạch nhảy ra đi cho người ta đương con nhím bán. Tô cầm nhìn về phía một bên thanh thanh. Thanh thanh hiểu rõ gật gật đầu, tỏa định mục tiêu, mũi chân nhẹ điểm, vô thanh vô tức rời đi ngọn cây, đánh vựng một cái lạc đơn thanh niên, tam hạ đó là lột hạ hắn quần áo mặc ở trên người mình. Như thế gõ hôn mê ba cái, lột quần áo. Một kiện cấp tô cầm, một kiện cấp triển một phòng, còn có một kiện cấp nì nỉ ra ra. Đến nỗi ảnh cùng lục còn lại là không cần, bọn họ bản thân đó là giỏi về che giấu. Hiện giờ ở rừng cây, phòng ốc bên trong, càng là cho ẩn tàng thân hình tiện lợi điều kiện. Lui một bước nói, mặc dù tô cầm đám người bất hạnh bị phát hiện, có này hai cái xuất kỳ bất ý đòn sát thủ ở, đối địch nhân chấn động vẫn là rất lợi hại. May mắn nơi này nam tử đều dùng khăn che mặt che mặt. Đảo cũng là cho bọn họ không ít phương tiện. Dù sao cũng là sa mạc, cứ việc nơi này là ốc đảo, ánh mặt trời cũng không phải trong sa mạc giống nhau đâu các, lại vẫn là gọi người vẫn chịu không thể. Đem nhỉ nhỉ ra ra liền như vậy lưu tại tại chỗ quá nguy hiểm chút, người là nàng mang đến, nói như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt hắn. Che giấu hảo bị lột quần áo mấy cái thanh niên, tô cầm đám người loé tiến siêu tầm trong đội ngũ. Các người phát hiện cái gì sao? Phía trước một người đống nhiên quay đầu lại nói. Tô cầm lắc lắc đầu, để thấp tiếng nói nói, không có phát hiện cái gì. Này giúp kẻ xâm lấn thật là lợi hại. Vì cái gì nhất định là kẻ xâm lấn. Không có khả năng là động vật linh tinh sao. Tô cầm vẻ mặt nghi hoặc nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Ta phải chạy nhanh đem việc này nói cho những người khác. Nói, phía trước người nọ đó là cất bước chạy. Triền mục phong vẻ mặt ý cười nhìn về phía tô cầm, tán thưởng ánh mắt không tiếng động nói, làm tốt lắm. Tô cầm so chữ v Có thể rời đi bọn họ lực chú ý, tự nhiên là không thể tốt hơn. Xuyên tiến khởi điểm nam chủ văn, thu chân. Rốt cuộc tạo thành lục lạc vang, chưa chắc là người, không phải sao. Vì sự xâm nhập chính là động vật càng thêm có thể tin, tô cầm còn làm thanh thanh làm ra động vật xâm nhập quá dấu vết. Thì như nói, thật sâu mà. Không có khả năng là người đủ giấu chân tử. Lại tỷ như nói, rớt ở bùi cỏ thượng động vật lông tóc. Làm tốt này đó, phía trước hỏi tô cầm lời nói thanh niên đó là đã trở lại, hắn phía sau còn đứng rất nhiều thanh niên, đều là màu trắng kính trang, vải bố trắng che mặt trang điểm. Người như thế nào biết xâm nhập chính là động vật? Hôn hậu giọng nam tử phía sau chuyển đến. Mọi người nhường ra một con đường, một cái cường tráng to lớn nam tử đi ra. Tôi cầm nhận được hắn đôi mắt. Chính là vừa rồi cái kia trong ánh mắt đối kẻ sâm lấn chỉ có sát ý nam tử. Tô cầm rũ xuống mi mắt, chỉ chỉ trên mặt đất dấu chân tử, ta thấy cái này. Nam tử hướng bên này đi rồi vài bước, nhìn thấy không biết là cái gì động vật thật lớn dấu chân khi, mày hung hăng mà nhíu lại, trong lòng khủng hoảng không thôi. Lớn như vậy dấu chân, khó trách lục lạc phát ra như vậy vang lớn. Nha, bên kia còn có động vật lưu lại lông tóc. Một thanh niên chỉ vào tuyển ở bùi cỏ thượng vài phần lông tóc nói. Khô khốc, cuốn cuốn, hoàng hoàng lông tóc, rất giống là động vật trên người. Nam tử lúc này mở miệng nói, chờ trở về thành, không được đem phát hiện to lớn động vật sự tình nói cho đại gia. Chính là, có thể giấu được sao? Rốt cuộc, tiếng cảnh báo như vậy vang. Liên nói là, chúng ta luyện mũi tên khi không cẩn thận. Xác định xâm lân chính là động vật, nam tử nhưng thật ra không như vậy khủng hoảng. So với động vật tới, kẻ xâm lấn là nhân tài càng thêm khó giải quyết cùng khủng hoảng. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều lưu lại, cần phải muốn đem to lớn động vật cấp tìm được, nhất định không thể làm nó sông vào bên trong thành, mấy nhiếu đại gia. Bị nam tử điểm đến danh thanh niên nhanh chóng chuẩn bị, đồng thanh nói một cái đúng vậy, này liền chặt chẽ khai triển tuần tra. Lưu tại tại chỗ còn có tô cẩm, triển mục phòng, thanh thanh, ní nỉ ra ra. Cùng phía trước nói chuyện thanh niên, cùng với đi theo hắn bên người mấy cái đồng lõa. Nam tử nhìn mắt tô cầm, các ngươi cùng ta trở về thành. Tô cầm túi đầu, yên lặng mà đi ở nam tử phía sau, trong lòng lại là vạn phần mẻ nhót. Rốt cuộc có thể vào thành. Tha rừng cây đi rồi ước chừng có nửa canh giờ, tô cầm đám người mới đi vào trong thành thị. Nhìn không xa lắm khoảng cách, không thể tưởng được thế nhưng đi rồi lâu như vậy. Đây là một cái bị con sông. Dừng cây cùng bụi cỏ bao vây lại ốc đảo thành thị, thành thị đều là cục đá xếp thành hình tròn vật kiến trúc, tròn tròn nóc nhà, cao cao cục đá, rất giống tô cầm kiếp trước nhìn thấy nhà thờ hồi giáo loại kiến trúc phong cách. Bất quá, ốc đảo thành thị kiến trúc muốn càng thêm ngắn gọn, một mạc cùng tùy ý một ít quyến sủng tiểu thê, không giống như là nhà thờ hồi giáo, mang theo một loại nùng liệt gọi người vô pháp bỏ qua tôn giáo sát thái. Dọc theo đường đi, tô cầm đám người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mắt nhìn thẳng, bằng thẳng. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm chút xuẩn manh sự tình bại lộ chính mình. Trên đường cái không có gì người, tô cầm đám người lên đường bình an không có việc gì đi tới thành thị trung tâm. Nơi đó, lập 20 tới cái cầm cung nhỏ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cùng kêu lên nói, hộ vệ trường. Trong đó có một thanh niên bước đi tiến lên đây, há mồm đó là. Tháp tháp, tìm được người sao? Tháp tháp. Tôi cầm hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Không thể tưởng được cái này hung ác nam tử, thế nhưng có cái như vậy manh lộc tên, quả thực gọi người nhìn thẳng không thể. Làn cạ vương tử, thỉnh kêu ta y tư phi ân si mon lan tháp. Tháp tháp không cao hừng nói. Tô cầm đám người lắc bắp kinh hãi. Không thể tưởng được cái này đứng ở thành thị trung tâm người thanh niên, thế nhưng vẫn là cái vương tử. Tháp tháp, ngươi còn không có trả lời ta nói đâu. Bên trong thành con dân đều đang chờ đáp án đầu, tìm không thấy người, như thế nào kêu các con dân an tâm. Người thanh niên trực tiếp bỏ qua tháp tháp tức giận, mở miệng nói. Tô cầm nhìn thấy tháp tháp trên chán nhảy ra một cây gân xanh. Tháp tháp hít sâu rất lớn một hơi, mới buông lỏng ra nắm chặt nắm tay. lãn cả vương tử là vương chữ, tuyệt đối không thể đã tội. Không sai, mạc bác ốc đảo tuy rằng người rất ít, lại cũng là một quốc gia. Có quân vương, vương tử. Hộ vệ quân cùng bình thường con dân, đại khái duy nhất bất đồng chính là nơi này là trực tiếp từ liều mạng, vương tộc cùng hộ vệ quân ba cái giai cấp tạo thành quốc gia, một chút đều không giống bên ngoài như vậy phức tạp. đương nhiên, nó hữu hạn nhân số, cũng quyết định cái này quốc gia phức tạp không đứng dậy. Lãnh cạ vương tử, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thấp tháp hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lãnh cạ gật đầu, hai người hướng bên trong một gian nhà ở đi đến. Tô cầm đám người đứng bên ngoài đầu, lén lút đánh ra bốn phía. Ước chừng qua có một nén nhang thời gian, làng ca vương tử cùng tháp tháp hộ vệ trưởng từ bên trong đi ra. Làng ca ánh mắt rất là lo lắng. Tháp tháp nói là các ngươi phát hiện dấu chân. Làng ca nhìn tô cầm. Thiếu niên thanh tuyến dường như ngày xuân đêm mưa sàn sạt xa hạ khởi mưa nhỏ trọng sinh chi chính thê công lược. Tô cầm gật đầu. Các ngươi cùng ta tới. Tô cầm nhìn về phía tháp tháp hộ vệ trưởng kháp tháp gật gật đầu, hảo hảo bảo hộ Lạn Cạ điện hạ. Đúng vậy. Thành thật đi theo Lạn Cạ phía sau, Tô cầm trong lòng rất là không bình tĩnh. Bởi vì Lạn Cạ chính mang theo bọn họ hướng tối cao vật kiến trúc, cũng chính là trưởng có mê ly thảo vật kiến trúc bên kia đi. 30 phút sau, đó là tới rồi mục đích địa. Hai bên đứng thẳng hộ vệ đồng thời không người hành lễ, gặp qua Lạn Cạ điện hạ. Lạn Cạ gật đầu ý bảo, vất vả các ngươi. Phụ vương vội xong rồi sao? Tô cầm những mày. Mê Ly thảo lớn lên ở trong vương cung, nhưng thật ra có chút phiền phức. Lạng cả mang theo tô cầm đám người một đường đi phía trước, xuyên qua một loạt cự thạch phô liền quảng trường. Trước mắt đó là xuất hiện một cái cao cao hình tròn cổng vòm, khai nửa phiến, tô cầm đám người có thể nhìn thấy bên trong bài biện. Một trương trường điều bàn lớn tử, trên bàn bãi thẻ tre, bút lông, nghiên mực, con dấu. Một cái trung niên nam nhân ngồi ở bàn lớn tử mặt sau, hắn trước mặt đứng ba người. Lảng cả bước qua hình tròn cổng vòng, đi nhanh đi vào bên trong, mở miệng nói, phụ vương. Tô cầm đám người đứng ở cửa, mắt bất động, tâm không ngảy. Lảng cả, người đã đến rồi. Easy to feel and see Mon Lan thắc bắt được kẻ xâm lấn sao. Hình tròn cửa đá đóng lại, chặn bên trong nói truyền thanh. Tô cầm đám người rốt cuộc nghe không thấy lảng cả đối hắn phụ vương nói cái gì. Bất quá, bọn họ cũng không quan tâm hai người nói cái gì. Trước mắt thân ở vương cung, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Lưu lại thanh thanh cùng ảnh tại chỗ. Tô cầm, triển một phong, lục đi theo nỉ nỉ ra ra hướng nơi khác đi. Tô cầm nhìn lão giả câu lũ bóng dáng, trong lòng điểm đáng ngờ thật mạnh. Nì nì ra ra nhất định cùng vương cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu bằng không, hắn cũng sẽ không biết được mê ly thảo liền lớn lên ở trong vương cung. Sẽ không như thế quen thuộc đi mạc Bắc lộ. Bất quá, tô cầm đối này đó cũng không hiếu kỳ. Đi rồi rất xa mới có thể đủ nhìn đến 3 năm cái quét tước thị nữ, lại xem vương cung bài trí cùng bố trí, cũng có thể đủ suy đoán gia vị này vương giả là cái tiết kiệm người. Cũng không giống xa hoa quân vương, cái gì đều phải dùng tốt nhất, phô trương cũng nguồn lớn nhất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nơi đó trường chính là mê ly thảo. Du thần gian. Tôi cầm nghe được ní nì ra ra nói. Ngẩng đầu, trước mắt đó là một mảnh màu xanh lục thực vật. Ước chừng có 30cm cao, lá cây xanh biếc mà tươi tốt, một gốc cây đại khái có mười mấy phiến lá cây. Đây là có thể cứu tổ mẫu mê ly thảo trọng sinh chi tài nữ ở hiện đại. Tô cầm trong lòng vui mừng, đi nhanh đi lên trước, bên hai nghe được một tiếng sát phá không khí văng nhỏ. Tô cầm không chút nghĩ ngợi hướng bên cạnh chật lóe. Đông nhiên chừng lớn đôi mắt. Chỉ thấy nàng hai chân đứng thẳng vị trí, rõ ràng là một cái thật lớn hố. Tô cầm. Chính mắt nhìn thấy tô cầm từ chính mình trước mắt biến mất, triển mục phong cả kinh khỏe mắt muốn nước ra. Lục giống nói mị ảnh tiến lên, lại thấy tại chỗ một mảnh săn bằng, qua lại tìm kiếm, cũng là tìm không thấy tô cầm rơi xuống hô to. la cơ quan cùng trận pháp. Triển mục phong lạnh lùng nói. Lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Không thể đổi hoảng. Nếu là hắn luôn uống, tô cầm làm sao bây giờ? Tô cầm có phải hay không cũng giống như bọn họ rơi vào trận pháp. Hiện tại làm sao bây giờ? Lúc đi đến triển một phong trước mặt, mặt vô biểu tình nói. Hào hắc, như thế nào sẽ như vậy hắc? Mở to mắt, trước mắt lại vẫn là một mảnh hắc ám, trừ bộ đặc sệt màu đen, nhìn không thấy bất luận cái gì sắc thái. Tô cầm móc ra trong lòng ngực bên người phóng giả Minh Châu, vẫn như cũ. Đấy lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn. Nàng thế nhưng ngủ. Nàng nhớ rõ chính mình từ hố to rơi xuống thời điểm, đụng vào đầu. Chẳng lẽ là áp bách thị giác thần kinh, dẫn tới mù. Tô cầm thật sâu mà hít một hơi, không ngừng mà an ủi chính mình. Mù cũng phân rất nhiều loại, tạm thời tính mù cùng vĩnh cửu tính mù. Tô cầm ám chỉ chính mình, nàng là người trước, nàng là người trước. Như thế lặp lại thật lâu sau, hoảng loạn nỗi lòng rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới. Tâm bình khí tĩnh, lỗ thai chậm rãi nghe được nhẹ nhàng mà tiếng gió, còn có mơ hồ nước chảy thanh. Tô Cầm kinh ngạc phát hiện, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng tính giác cùng khíu giác lại là tăng mạnh. Theo tiếng gió cùng tiếng nước phương hướng, Tô Cầm chậm rãi sờ soạn hành tẩu. May mắn mặt đất tương đối săn bằng, nàng một đường đi nhưng thật ra không có bị vương đến. Cũng không biết đi rồi có bao nhiêu lâu, tiếng nước dần dần mà biến đại lên, ngay sau đó... Tô cầm cảm giác được một trận ướt át hơi nước. Hẳn là tới rồi Thủy Biên. Càng đi trước đi, ướt át hơi nước càng ngày càng nặng, mơ hổ, tô cầm còn có thể đủ người được từng trận mùi hoa. Tô cầm mê hoặc lên. Nàng từ hố to rơi xuống, rốt cuộc là tới rồi một cái cái dạng gì địa phương. Nay một đường đi tới, không giống như là ở hẹp hòi mật đạo đi qua, ngược lại là như lý trống trải đất bằng phúc hắc tiểu thư mị phu quân. Phía trước là đoạn nhai. Không cần đi rồi. Dây nặng giọng nam từ phía sau truyền đến. Thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ, ước chừng là 25-26 bộ dáng. Tô cầm mê hoặc xoay người, mày hơi cho, người là ai? Giấu ở trong tay háo tay phải, lại là lén lút khúc lên. Ta là ở nơi này người. Nơi này là địa phương nào? Nhà ta. Nhà ngươi. Ta từ trong vương cung rơi xuống, ngươi nói đây là nhà ngươi. Nhà ngươi cùng vương cung liền ở bên nhau. Ân, nhà ta ở vương cung ngầm. Tô cầm trừng lớn đôi mắt. Cho nên nàng hiện tại là ở một cái thế giới ngầm. Có thể hay không phiền thoái ngươi đưa ta đi ra ngoài. Không thể. Tô cầm mày nhăn lại, tiếp cận hỏi. Vậy ngươi có không nói cho ta xuất khẩu ở nơi nào? Cũng không thể. Tô cầm xoay người, Người khác không muốn hỗ trợ, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Chính mình đi ra ngoài là được. Ông. Đá sát phá không khí thanh âm chuyển đến. Tô cầm hơi hơi ngửa ra sau, cảm giác được một trận mạnh mẽ gió thổi mặt mà qua. Tô cầm nổi giận. Người này không giúp hắn liền bãi, ra tay đả thương người là có ý tứ gì. Giúp trên đầu cây trầm, tô cầm giật giật lỗ thai, hướng tới nơi nào đó ném đi. Đông trầm đục, tựa hồ là cây trâm hoàn toàn đi vào cục đá thanh âm. Tô cầm có chút tiên nuối, thế nhưng bị người nọ cấp tránh thoát. Bởi vậy cũng chứng minh. Người nọ võ công cũng không được. Người võ công không tuổi. Nam tử cười khẽ lên. Tô cầm cao mày, nàng làm nam tử dẫn hắn đi ra ngoài, nam tử không muốn. Nàng làm nam tử nói cho nàng xuất khẩu, nam tử cũng không muốn. Nàng chính mình cũng muốn, nam tử liền ra sát khí. Tô cầm đã hiểu. Người này là muốn đem nàng cấp vây ở chỗ này. Người là ai? Liệt thanh dương. Ta và ngươi có thủ án. Không có tinh tế tu yêu kia vì cái gì ngăn đón ta. Người rơi trên nhà ta, chính là ta đồ vật. Ta đồ vật, không có ta cho phép, không thể đi. Tô cầm trao mẩy, trong đầu suy tư ứng đối phương pháp. Hiện giờ nàng đôi mắt bị thường, nhìn không tới lộ, liệt thanh dương võ công cũng không yếu, nàng nếu là khăng khăng rời đi, chọc giận liệt thanh dương, có hại chịu khổ vẫn là chính mình. Lệch cạch lệch cạch. Tiếng bước chân vang lên, ly tô cầm càng ngày càng gần, nàng biết, là liệt thanh dương hướng bên này đi tới, một người bắt lấy tay nàng, tô cẩm dùng sức ném ra. mặc dù nhìn không thấy, tô cẩm cũng có thể đủ cảm nhận được liệt thanh dương giờ phút này tức giận, ta chán ghét người khác chạm vào ta. tô cẩm trầm giọng nói, bên cạnh tức giận càng trọng, nghĩ nghĩ, tô cẩm nói tiếp, ngươi có thể bắt ta tay áo. nói, nàng nâng nắm tay, liệt thanh dương lui mà cầu tiếp theo bắt được nàng quần áo tay áo, túng nàng chậm rãi đi tới. Tô cầm lén lút nhẹ nhàng thở ra. Tiếng nước chậm rãi biến mất, trong không khí mùi hoa hương vị lại là càng ngày càng dày đặc. Cũng không biết đi rồi có bao nhiêu lâu, tô cầm cảm giác được liệt thanh dương ngừng lại. Thiếu chủ. Một cái lao giả thanh âm truyền tiến lô thai. Tô cầm mở to hai mắt. Thanh âm này, là ní ní ra ra. Vốn tưởng rằng này hết thảy đều là ngẫu nhiên, nguyên bản tô cầm đối ní ní ra ra còn có một tia ấy nấy chi ý, lại không nghĩ. Hắn cũng có mục đích riêng. Chớ trách hắn như thế quen thuộc Mạc Bắc. Chớ trách hắn như thế quen thuộc Vương Cung. Chớ trách hắn biết được mê ly thảo lớn lên ở Vương Cung nơi nào. Có lẽ, từ đi vào Mạc Nam kia một khắc, nàng liền nhảy vào người khác thiết kế tốt bây dập. Không, phải nói sớm hơn. Tổ mẫu bị bắt, nàng rời đi kinh thành, triển một phong mất đi võ công, tìm được tổ mẫu, đi trước Mạc Bắc, tìm được mê ly thảo. Nàng bởi vì nhất thời đại ý rớt vào nơi này. Nay một vòng khấu một vòng, tự hồ, mục đích là nàng. Lấy ngươi thông thuệ, nhất định đã biết được này trong đó khớp xương. Không sai, bắt đi ngươi tổ mẫu chính là ta an bài người, này hết thảy, chẳng qua là vì bộ ngươi gia kinh, cũng thuận tiện nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi không tồi, so với thượng một thế hệ tô gia nữ tốt hơn không ít. Bộ nàng gia kinh, tô gia nữ. Tô cầm bắt lấy mấu chốt tự, cái gì tô ra nữ? Các ngươi dẫn ta tới đây, rốt cuộc là vì cái gì? Phần 12 chương 112, ngươi hiểu ta. Nị nị ra ra hử lạnh một tiếng, ngươi không cần biết. Tô cầm trắng nản, mà trên mặt đất triển một phong đám người cũng sắp điên rồi. Cơ quan cùng trận pháp bài trừ sau, bọn họ lại là vô luận như thế nào đều tìm không tô cầm. Nàng liên dường như hư không tiêu thất giống nhau. Chủ thượng Ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào triển mục phong bên cạnh, làn cả điện hạ ra tới. Triển mục phong đôi tay nắm tay, thị huyết con ngươi lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn xoay người, bên đường phản hồi, đi nhanh đi đến làn cạ điện hạ trước mặt. Làn cạ điện hạ. Hắn lớn tiếng mở miệng, thanh âm thực trọng. Ảnh bọn người hoảng sợ. Đặc biệt là thanh thanh. Hắn chờ ở tại chỗ chú ý bốn phía hướng đi, không nghĩ tới triển mục phong trở về, lại là thiếu một cái tô cầm. Nhưng thấy hắn nơi đây thần sắc, thanh thanh trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo. Tất nhiên là đại nhân đã xảy ra chuyện, Lãn Cạ cũng đã chịu kinh hoách, thật sự là cái này hộ vệ đột nhiên âm lượng quá lớn. Cũng may Lãn Cạ là một cái khoan dung, giọng lượng Vương tử vẫn chưa đối lớn tiếng nói chuyện hộ vệ tăng thêm gian dạy khiến trách, thấy hắn mãn nhãn khẩn trương, ổn định tâm thần nói, "Chuyện gì? Kẻ xâm lấn đột phá bên ngoài, đi vào bên trong thành, còn thỉnh Lãn Cạ điện hạ nhanh chóng xuất binh." đến phân. Cái gì? Lãnh cạ trường lớn đôi mắt. Triền Mục Phong nói tiếp, thực xin lỗi lãnh cạ điện hạ. Phía trước là bởi vì ta tư tâm, nghĩ nếu là dựa vào lực lượng của chính mình bắt được kẻ xâm lớn, nhất định sẽ được đến lãnh cạ điện hạ trọng dụng. Đó là che giấu này một nhất quan trọng tình báo. Hình như là ngại chính mình nói chuyện đối lãnh cạ đã kích không đủ dường như. Triền Mục Phong lại bổ sung một câu, ta thấy được kẻ xâm lớn. Cái gì bộ dáng? Làn cả biểu tình nghiêm túc, đáy mắt có gió lốc ở làn tràn. Cứ việc hắn đối cái này cảm kích không báo hộ vệ rất là bất mãn, an sống rồi hắn tâm đều có. Nhưng mà, trước mắt cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, đem kẻ xâm lấn bắt được, mới là việc cấp bách. Làn cả đột nhiên nhắc tới triển mục phong cổ áo. Giấu ở chỗ tối ảnh, trong tay kiếm trợn ra khỏi vỏ, chỉ cần làn cả có dị động, hắn lập tức liền sẽ lao ra đi, đem triển mục phong cấp hộ hảo. Làn ca hung tận mà trừng mắt triển một phòng, mau nói. Là một cái lao giả, ước chừng 60, sống lưng câu lũ, tay phải mu bàn tay thượng có một đạo vết kiếm. Thình làn ca điện hạ chuẩn bị bút mực, ta lập tức đem bộ dáng của hắn cấp vẽ ra tới. Làn ca dương tay. Thực mau đó là có người hầu đưa tới vải vóc cùng bút mực. Triển một phong đem vải vóc phô trên mặt đất, một tay chấp bút, vài nét bút phát hoa. Một cái xa lạ lao giả đó là xuất hiện ở vài vóc phía trên. Làng ca lập tức phân phó hòa sư, chiếu triển mục phong họa vẽ lại thập phần, đưa đến các hộ vệ đội đội trưởng trong tay. Người tới, đem hắn cấp trói lại. Làng ca chỉ vào triển mục phong nói. Làng ca điện hạ, còn thỉnh điện hạ cấp thuộc hạ lập công chuộc tội cơ hội, chờ bắt được kẻ xâm lấn, thuộc hạ nhất định sẽ tiếp thu trừng phạt. Triển mục phong nhanh trong nói. Hắn còn muốn tiếp được lản cạ lực lượng tìm được Ni Ni Gia Gia, tự nhiên không thể làm người đem hắn cấp mang đi. Lản cả nheo nheo mắt, trầm giọng nói, hảo. Nếu là tìm không thấy người, ta nhất định sẽ không khinh tha người. Đa tạ điện hạ. Triền Mộc Phong đứng lên, hướng tới tại đây tập hợp hộ vệ đội các đội trưởng đi đến, ánh mắt lạnh lùng như ra khỏi vỏ lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị lấy nhân tính mệnh. Hộ vệ đội buôn ba suốt một buổi tối. Hồi bẩm lản cạ điện hạ. Thành Đông không có. Thành Nam cũng không có. Thành Tây không có. Thành Bắc cũng không có. Làng cạ hắc mặt, quay đầu mắt lẽ triển mục phong, có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi. Triển mục phong lắc đầu, cũng không phải. Nữ xứng giới giải trí dèm pha. Làng cạ điện hạ, lâu như vậy đều không có phát hiện kẻ xâm lấn, nói vậy hắn là giấu đi. Chúng ta tìm khắp thành thị, lại không thấy hắn, hắn có thể hay không trốn đến trong vương cung làn cả đại kinh thất sắc, mang theo người vội vàng hướng vương cung chạy đến. Tuy rằng vương cung nhân thủ cũng không ít, nhưng mà kẻ xâm lấn có thể xuyên qua sa mạc đi vào mạc Bắc Ưu đảo, này bản lĩnh tự nhiên không nhỏ. Triển mục Phong theo sát mọi người sau đó, Thức mau hộ vệ đội đem vương cung các nơi cấp vây quanh lên. Bọn họ là nhất tận trung chiến sĩ, đỉnh mỏi mệt thân mình, phiên tìm vương cung mỗi một góc, hoa viên, đại điện, phòng ước, hành lang, hồ nước, Dừng dở. Mỗi một cái khả năng địa phương, đều không buông tha. Làng ca điện hạ, trong vương cung không có tìm được kẻ xâm lấn. Các hộ vệ đội đội trưởng như thế nói. Làng ca nhìn triển mục phong thần sắc càng ngày càng khó coi. Trực giác nói cho hắn, hoặc là là người này có vấn đề, hoặc là là kẻ xâm lấn quá lợi hại. Đem ngươi mặt lộ ra tới. Làng ca đột nhiên nói. Thanh thanh lắp bắp kinh hãi. Kinh hãi nhìn làng ca. Hắn muốn triển mộc phong sốc lên che mặt khăn che mặt. Một khi triển mộc phong lộ ra chân dung, hắn liền sẽ biết bọn họ vẫn luôn ở tìm kẻ sâm lớn kỳ thật liền ở trước mắt. Triển mộc phong chậm chạp bất động. Lãnh cạ đôi mắt cũng càng ngày càng nguy hiểm. Lãnh cạ điện hạ. Đống nhiên, nơi xa truyền đến tháp tháp hộ vệ lớn lên thanh âm. Hắn cảnh tượng vội vàng đi vào lãnh cạ trước người. Tháp tháp, ta có chuyện rất trọng yếu muốn xử lý. Lãnh cạ không vui nói. Tháp tháp hộ vệ trường sắc mặt không thay đổi, làng ca điện hạ, ta cũng có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Tháp tháp cùng làng ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nói một cái là vương tử, một cái chỉ là hộ vệ trường, hai người quan hệ lại không chỉ là chỉ cần chủ tớ quan hệ, bọn họ càng như là bằng hữu hoặc là huynh đệ. Làng ca biết, tháp tháp hộ vệ trường là trước nay đều không nói dẫn người. Người nói, làng ca cho hộ vệ đội đội trưởng một ánh mắt. Làm cho bọn họ chặt chẽ chú ý triển mục phong, lúc này mới nhìn về phía tháp tháp hộ vệ trường. Ta phát hiện kẻ xâm lấn. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Không đợi làn cả trả lời, triển mục phong bức nhân khí thế đó là để ép lại đây. Ở đâu? Mọi người đều là giật mình nhìn hắn. Nếu là nói vừa mới chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại lạn cả hoàn toàn có thể khẳng định. Cùng hắn nói chuyện hộ vệ chính là kẻ xâm lấn trọng sinh chi vô song thôn cô. Người tới, đưa bọn họ cấp bắt lấy. Lãn Cạ chỉ vào triển một phòng, cùng với đứng ở hắn phía sau thanh thanh. Ngọc Tử cũng có thể nhìn ra tới, này hai người là một đám. Lãn Cạ điện hạ, không thể. Tháp Tháp hộ vệ trường đột nhiên nói. Lãn Cạ trừng lớn trong mắt xem hắn, mãn nhãn đều là ngươi vì cái gì muốn giúp một cái kẻ xâm lấn không dám tin tưởng. Tháp Tháp hít sâu một hơi, để sát vào hắn bên tai nói nhỏ, Lãn Cạ điện hạ, Hắn là Tây Lương nhiếp chính vương, chân chính người cầm quyền. Mạc Bắc Úc Đảo là một cái bí ẩn thành thị, tuy rằng có ma vực làm cho người ta sợ hãi truyền thuyết ở, lại như cũ có không nhỏ tâm sa mạc lữ giả sẽ phát hiện nơi này. Nếu có một ngày, đi vào Mạc Bắc Úc Đảo thành chính là một cái nhân vật lợi hại, như vậy này một phương sa mạc tịnh thổ, nhất định là giữ không nổi. Khắp nơi đều có cắt vàng sa mạc mà nói, Úc Đảo quá quý giá. Như thế quý giá đồ vật. Ai không nghĩ có được. Vạn sự văn vật, bên này giảm bên kia tăng, lẫn nhau tuần hoàn. Tháp tháp hộ vệ trường biết, chỉ dựa vào truyền thuyết kinh sợ là không đủ. Bởi vì nhân tâm có đôi khi thực yếu ớt, có đôi khi rồi lại cứng rắn vô cùng, đương phóng đại đến mức tận cùng, đó là không màng tất cả. Mặc bác ốc đào thành, tuy rằng không vì người ngoài biết, nhưng mà lại không phải chân chính ngăn cách với thế nhân. Mỗi năm... Úc đảo thành vương đô sẽ phái ưu tú nhất bộ hạ lén lút rời đi, tìm hiểu chung quanh thế giới tin tức. Hắn biết rõ, trùn chân bò gối, nhất định sẽ bị thời đại sở vứt bỏ. Sở hữu quốc gia, lớn nhất đó là Tây Lương. Hiện giờ Tây Lương người cầm quyền liền ở chỗ này, vương như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái cơ hội. Tham thính không đến tô gia nữ, cùng với nỉ nỉ ra ra dẫn nàng tới đây mục đích, tô cẩm cũng hoàn toàn không buồn bực, mở miệng nói, ta tổ mâu đâu. Chúng ta mục đích là ngươi. nỉ nỉ ra ra trầm giọng nói. Tô cầm cho mày. Tiếp theo đặt câu hỏi, ta tổ mẫu ở đâu? nỉ nỉ ra ra có khắc thâm ý nói, này liền muốn xem cô nương ngươi ý tứ nếu ngươi ngoan ngoán lưu lại nơi này, ngươi tổ mẫu tự nhiên không có việc gì. Nếu ngươi dám chạy, ta có thể trảo tô lão phu nhân một lần, liền có thể trảo nàng hai lần. nỉ nỉ ra ra không có nói ra nói, tô cầm tự nhiên cũng minh bạch. Nàng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì nay chi kê không phải chạy trốn, mà là an trí hảo tổ mẫu, triển một phòng, hy vọng ngươi có thể hiểu ta. Ngươi theo ta tới. lãn cạ đi đến triển một phòng trước người, thái độ so với phía trước tới cũng không tốt thượng nhiều ít tả đế cùng sau. Thanh thanh đi theo triển một phòng, cùng lãn cạ đi vào trong vương cung. Phụ vương. lãn cạ cung kính đối một cái trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử gật gật đầu. Chợt đem ánh mắt rừng ở triển mục phong trên người, hơi hơi mỉm cười, nói, Tây Lương quyền thế ngập trời nhiếp chính vương tới ta Úc Đảo Thành, thật sự là Úc Đảo Thành lớn lao vinh hạnh. Triển mục phong sốc trên mặt vải bố trắng, lộ ra một trương âm vụ sắt mặt. Ta muốn tìm một cái chạy trốn tới Úc Đảo Thành lao giả, còn thỉnh bệ hạ hiệp trợ. Triển mục phong đi thẳng vào vấn đề nói. Úc Đảo Thành vương xứng sốt, chợt đó là lại nở nụ cười, nhiếp chính vương thỉnh cầu chúng ta tự nhiên sẽ không không rút. Chỉ là, mặc bác thành binh lực không đủ, lại có người ngoài như hổ rình mùi nói lời này thời điểm, uốc đảo thành vương trong ánh mắt biểu lộ chính là cùng hắn sắc mặt không tương xứng rảo hoạt. Hắn là nhân tử quân vương, cũng không phải một cái hồ đồ ngốc nết quân vương. Hiện giờ có cùng triển một phong đồng giá trao đổi cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bậy hạ, người nước chừng chưa từng hỏi thăm quá một việc. Cái gì? Thanh Thanh đống nhiên bóp chặt ốc đảo thành quân vương cổ. Làng cả đại kinh thất sắc, phụ vương. Cùng lúc đó, sở hữu hộ vệ đội đều vọt vào. Triền Mục Phong cười lạnh. Thanh Thanh bóp ốc đảo thành quân vương cổ tay kính càng lúc càng lớn. Làng cả nhìn chính mình phụ vương sắc mặt càng ngày càng thanh, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi đối hộ vệ đội nói, các người đều lui ra. Triền Mục Phong chậm rãi tới gần ốc đảo thành quân vương, một chữ, một chữ nói. Ta người này, ghét nhất bị người uy hiếp. Úc đảo thành quân vương đầy đầu hát tuyến. Này không nên là đồng giá trao đổi sao? Không nên sao? Không nên sao? Đồng giá trao đổi. Triển mục phong tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, bệ nghệ khí thế từ thượng mà xuống. Ngươi cho rằng, ngươi nho nhỏ Úc đảo thành có thể để đến quá ta Tây Lương mười vạn đại quân. Ta chỉ cần thả ra một chút tin tức, Úc đảo thành còn có thể hay không giữ được, còn xem tạo hóa. Úc đảo thành quân vương trừng lớn hai mắt, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hắn thật là tưởng quá ngây thơ rồi, cho rằng triển một phong có cầu với hắn, liền có thể nhân cơ hội đánh xà thượng côn. Tây lương quyền khuyên triều dã nhiếp chính vương, nơi nào là như vậy làm cho người đắn đo đến. Úc đảo thành quân vương siết chặt nắm tay. Đương nhiên, giúp ta tìm được người, ta cũng sẽ không làm người có hại. Ta sẽ ở Úc đảo ngoài thành thiết một cái trận pháp, sau này... Sẽ không lại có người tìm được Úc Đảo Thành nơi. Úc Đảo Thành quân vương đại hỷ, đa tạ nhiếp chính vương. Triền Mục Phong du mắt, tiền đề là, các ngươi muốn tìm được người này. Một bộ bức họa hiện ra ở Úc Đảo Thành quân vương trước mặt rụ hoan, lầm trò ăn chơi chắc táng quân Mỹ. Làn cạ thất thanh nói, hắn cùng các ngươi không phải một đám sao. Triền Mục Phong rét căm căm tầm mắt lang trì mà đến. Làn cạ hô hấp cứng lại. Gắt gao là một ánh mắt. Đó là gọi người cả người máu đọc lại. Bị triển mục phong cửu thị người, còn không biết là cơ nào kết cục. Làng cạ lúc trước còn muốn vì phụ vương bất bình, âm thầm đối triển mục phong chơi xấu tâm tư hoàn toàn hôi phi yên diệt. Lao hổ trong dâu, bọn họ không dám trọc, cũng không thể trêu vào. Ba ngày sau, làng cạ lo lắng suốt ruột nhìn ốc Đảo Thành. Hộ vệ đội không ngủ không nghỉ tìm kiếm suốt ba ngày, suýt nữa đem toàn bộ ốc Đảo Thành cấp phiên lại đây. Lại vẫn là không có tìm được triển mục phong người muốn tìm. Làng cả tưởng, triển mục phong nhất định sẽ phát hỏa. Hắn tâm tình thấp thỏm đi gặp triển mục phong. Nhếp chính vương. Tiến. Nam tử thanh tuyến khàn khàn như phá la. Làng cạ đẩy cửa mà vào, đập vào mắt lại là một cái đẩy mặt trồng dâu, sắc mặt xanh tím, đáy mắt huyết hồng nam tử. Chỉ là ngắn ngủn ba ngày, hắn đó là từ một cái gọi người sợ hai ác hổ, biến nghèo túng mà suy suốt. Liền dường như bị rút nha láo hổ, hơi thở thoi thoát. Bên trong thành ngoài thành đều không có tìm được người. Triền Mục Phong nhắm mắt lại. Hắn thầm hạ quyết tâm, đào ba thước đất cũng phải tìm đến tô cẩm. Nàng biến mất cái kia hoa viên, hiện giờ đã bị đào khai, nhưng mà, bên trong lại là không hề ám đạo tung tích cùng bóng dáng. Hắn gặp gỡ cao nhân. Một cái so với hắn còn muốn tinh thông cơ quan cùng trận pháp cao nhân. Ngày ấy hắn bài trừ vây khôn chính mình. Thanh thanh cùng lục trận pháp, chỉ là băng sơn một góc. Từ từ. Giống như từ ngày ấy đến bây giờ, hắn vẫn luôn chưa từng gặp qua ảnh. Triển mục phong đỗng nhiên mở to mắt, thần sắc kịch liệt biến ảo. Lạng ca cả chỉ cảm thấy quanh mình không khí chợt căng thẳng, giống như bị một đôi vô hình bàn tay to dùng sức áp súc, hướng tới triển mục phong nơi phương hướng xúc tích mà đi. Ha ha ha. Đột nhiên, đỉnh đầu chuyển đến một trận tiếng cười to. Lạng ca ngẩng đầu. Đối thượng triển mục phong đại trương thâm bạch hàm răng. Đây là giận cực phản cười. Làn cả trong lòng bất ổn. Làn cả, ngươi nghe, từ giờ trở đi. Ngày đó ban đêm, vài bóng người đó là lặng lẽ từ ốc đảo Thành Biến mất ra giáo 2718 thuần dưỡng. Hai ngày sau, mạc nam chấn nhỏ. Gió cắt như cũ, khắp nơi kim hoàng. Chấn nhỏ thượng duy nhất từ lâu, 10 ngày trước bị một đám có tải có thế người bên ngoài bao hạ. Trưởng quầy cười đến không khép miệng được rất nhiều, lại cũng lo lắng bọn họ nháo sự liên lụy chính mình. Quan sát mấy ngày sau, trưởng quầy yên tâm. Này đám người trừ bỏ thủ một cái lao thái thái ở ngoài, đó là cả ngày cả ngày tuần tra. Trừ cái này ra, liền không làm chuyện khác. Có bọn họ ở, bọn đạo trích hạ người càng là không dám tới, trưởng quầy cũng vì thế nhẹ nhàng không ít nhật tử. Tư tâm nghĩ, như vậy nhật tử vẫn luôn tiếp tục đi xuống tựa hồ cũng không tồi. Giống như dĩ vãng mỗi một cái sáng sớm, trưởng quay sớm nổi lên tới, một mở cửa, lại là bị ngoài cửa đứng ba nam tử cấp dọa sợ. Bọn họ quần áo tả tơi, phong trần mệt mỏi, trên người quần áo đã nhìn không ra phía trước tài chất. Hung ác bộ dáng, giống đủ tác quay tác phúc xa đạo. Trưởng quay am một tiếng kêu to, xoay người đó là hướng phòng trong chạy, đặng đặng đặng đi sau gian, nếu là ngày thường, hắn nhất định không dám tới. Bởi vì này sau gian người chỉ cần nhìn thấy người ngoài liền sẽ lựa kiếm, nếu là xông vào, đối với người từ ngoài đến, giết chết bất luật tội. Nhưng mà giờ phút này, trưởng quay lại là quản không được như vậy nhiều. Đại gia, đại gia, không hảo, bên ngoài tới xa đạo. Trưởng quay kêu rên, nếu không phải ngại với hoành ở chính mình trước người kiếm, hắn nhất định sẽ ôm chặt này hỏa cường hãn đại gia nhóm đùi. Chích chích tức. Đồng nhiên. Bên trong bay ra một con ưng. Nó mắt sáng như bước, mở ra hai cánh tựa nhưng che trời, cổ tăng lên, sắc bén con ngươi mang theo nói không nên lời khí thế. Chích chích tức. ưng phát ra một trận điên cuồng hét lên. Trường quầy hai chân mềm nũng, lập tức đó là ngã xuống trên mặt đất. Thật là đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ. Không riêng gì người, đó là một con ưng đều dọa người khẩn. Đại nhân đâu? Nam tử khẩn trương thanh âm từ đỉnh đầu cách đó không xa chuyển đến. Trường quay nghe qua thanh âm này, này đám người ở trọ ngày đầu tiên, nói chuyện đó là cái này nam tử. Sở sở nhìn đi nhanh hướng bên này đi tới thanh thanh đám người, thần sắc kích động. Đại nhân, không thấy. Thanh thanh nhắm mắt lại, thống khổ nói. Sở sở trường lớn đôi mắt. Truy phong bực bội chụp phổi cánh, nhìn chầm chầm thanh thanh con người, dường như muốn ăn sống rồi hắn huyết đủ. Thế nhưng đem nó thích nhất chủ nhân cấp đánh mất làm ruộng chi nương tử ở thượng. Này giúp vô dụng nhân loại. Truy phong trụ phổi cánh, hướng tới phía chân trời xoay quanh mà đi. Sở sở đám người không chút nghĩ ngợi đổi kịp, lại là bị triển mục phong cấp uống trụ. Ai đều không được đi. Sở sở quay đầu lại, nhìn triển mục phong ánh mắt dường như không đội trời chung kẻ thù. Triển mục phong nhìn thẳng hắn, ánh mắt lánh nếu hàn đàm. Đây là mê ly thảo. Cùng mặt khác dược thảo nấu cấp Tô lão phu nhân uống, các ngươi mọi người hộ tống Tô lão phu nhân đi một chỗ. Kia đại nhân đâu? Ta sẽ tìm được nàng. Triền mục phong xoay người, đi rồi hai bước, rồi lại dừng tới, các ngươi hai cái cũng lưu lại hộ tống Tô lão phu nhân. Thanh thanh con ngươi sổ lãnh, lục mặt vô biểu tình, hai người đều không có nói chuyện, lại là dùng hành động biểu lộ chính mình quyết tâm. Triền mục phong quay đầu, thái độ không được xế vào. Các ngươi nên biết, tô lão phu nhân đối tô cầm mà nói ý nghĩa cái gì. Thanh thanh ngẩn đầu xem hắn, ánh mắt ý vị không rõ. Người bảo đảm. Hắn nói. Triển mục phong không nói gì, xoay người đi nhanh rời đi. Hắn tới vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ là trước mắt, đó là biến mất ở mọi người trong tấm mắt. Dường như trước nay liền không có ở cái này địa phương xuất hiện quá giống nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Sở sở đi đến thanh thanh bên người. Vẻ mặt không cam lòng cùng nóng vội Thanh thanh trầm giọng chiếu hắn nói làm Chính là đại nhân Không có chính là Thanh thanh hít sâu một hơi Tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận hắn Nhưng rốt cuộc không thể không thừa nhận Trên đời này, tuyệt đối sẽ không có người so với hắn càng để ý đại nhân Tô cầm cũng không phải giống nhau nữ tử Làm đi theo tô cầm bên người nhiều năm thủ hạ Thanh thanh rất rõ ràng nàng bản lĩnh Bị người bắt đi cho tới bây giờ đều không cho bọn họ bất luận cái gì tin tức, nhất định là có điều cố kỵ. Mà cái này cố kỵ, đó là tô láo phu nhân. Thanh thanh tín nhiệm tô cầm bản lĩnh. Tin nàng, nhất định sẽ bình an trở về. Tin nàng, nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Mà bọn họ phải làm, chính là không kéo nàng lui về phía sau, bảo vệ tốt nàng nhất để ý người. U ám không gian, nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Nếu một người bình thường đột nhiên mất đi thấy quang minh năng lực, sợ là sẽ táo bạo kinh hoàng, phát điên rục điên. Trái lại tô cầm, giờ phút này lại là bình tĩnh vô cùng. Nàng dựng lên lỗ thai, nghiêm túc nghe bốn phía thanh âm. Dốc rách nước chảy, duyệt động không khí, thậm chí là con kiến qua lại di chuyển đồ ăn thanh âm, đều kêu nàng vui vẻ như hỉ. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên nàng càng thêm quý trọng chính mình sợ có được hết thảy. Tử thân đồng nghiệp lao sư a lão sư. Liệt thanh dương ngoài đầu góc đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn nàng. Tựa hồ, nàng thực không giống nhau. Nàng quá chấn định. Thân ở u ám xa lạ không gian, lại dường như ở chính mình trong nhà giống nhau thanh thản cùng đạm nhiên. Thích hứng trong mọi tình cảnh. Liệt thanh dương trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ tức giận. Ở hắn địa bàn, nàng sao lại có thể như thế chấn định. Nghĩ lại tưởng tượng, liệt thanh dương gợi lên khỏe môi. Nào có người đối mặt không biết như thế đạm nhiên. Nào có người đối mặt một mảnh hắc ám thế giới còn có thể đủ bình thản đúng dung. Huống chi, nàng chỉ là một giới nữ tử. Trên mặt đạm nhiên, thâm tình mà thả lỏng, nhất định là giả vờ biểu hiện giả dối. Ha hà liệt thanh dương cười khẽ ra tiếng. Hắn đến lúc đó muốn nhìn, đai trọc thủng nàng lừa mình dối người biểu hiện giả dối lúc sau, nàng còn có thể hay không như thế bình tĩnh. Đi nhanh đi đến tô cầm bên người. Liệt thanh dương nâng nâng chân, nhẹ nhàng mà đá đá nàng giải tiêm. Tô Cẩm chau mày, quay mặt đi tới, vô song con người đối diện hắn. Liệt thanh dương híp híp mắt, trong mắt hương phấn càng ngày càng nồng hậu. Nghe thanh biệt vị. Nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Người lên. Hắn mở miệng, ngữ khí không tính là có bao nhiêu hữu hảo. Tô Cẩm cảm giác được đối phương ý định tới tìm tra ác thú, lại vẫn là chậm gì gì đứng lên. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu đạo lý, nàng so với ai khác đều minh bạch. Có việc. Đây là địa bàn của ta, người ở chỗ này thực chứng mắt. Tô cầm xoay người, đi nhanh đi phía trước đi đến. Nàng đi đường bộ dáng tùy ý mà tiêu sái, liền dường như một cái hết sức bình thường người bình thường. Nếu không phải mới xem qua nàng cặp kia vô thần đôi mắt, liệt thanh dương chỉ sợ cũng là sẽ cho rằng nàng căn bản là chưa từng ngủ. Lệch cạch lệch cạch lệch cạch. Nữ tử đi đường tiếng bước chân, dường như một khúc quy luật chương nhạc. Châm rãi, chương nhạc đình chỉ, tô cầm cũng ở tân địa điểm ngồi xuống. Nơi này tiếng gió dường như thanh thúy chuông bạc giống nhau, nghe đã kêu người vui mừng. Lệch cạch lệch cạch lệch cạch, phân loạn tiếng bước chân đánh lút lại, tiếp theo là nam tử ác ý tiếng nói, không được ở chỗ này. Tô cầm đứng dậy, rời đi, sau đó dừng lại. Một lát sau, hầm thủ tịch sủng vật. Nơi này cũng không cho. Tô cầm tái khởi thân, rời đi, sau đó dừng lại. Vẫn là không có hảo ý thanh âm, lần này mang lên xích quả quả khiêu khích, nơi này cũng không được. Tô cầm nhìn thẳng hắn. Liệt thanh dương tới hứng thú, ngồi xổm trên mặt đất, cùng ngồi trên mặt đất tô cầm đối mặt mặt, đôi tay chống cằm, lấp lánh tỏa sáng đôi mắt rất có hứng thú. Báo nổi A. Giết gào A. Nhanh lên nhanh lên. Muốn ta đi nơi nào? Tô cầm lại là vẻ mặt bình tĩnh. Liệt thanh dương tiếp tục gác liệt nói, nơi nào đều không được, đi mau đi mau, nơi này cũng không cho. Tô cầm hít sâu một hơi. Cổ động lực, dường như tùy thời đều sẽ báo nổi giống nhau. Liệt thanh dương biểu tình khẩn trương, vẻ mặt chờ mong. Liệt thanh dương, ngươi biết ngươi bao lớn rồi sao? Tô cầm ninh mày hỏi. Sinh khí sinh khí, nàng quả thật là sinh khí. Liệt thanh dương đầy mặt hưng phấn, năm nay 25. Tô cầm, ngươi là sinh khí sao? Là sinh khí đi. mau báo nổi, báo nổi cho ta xem. Thật sự có hai mươi Tô cầm biểu tình khoa trường, không nên là năm tuổi sao. Liệt thanh dương sừng sốt, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Tô cầm đây là ở cười nhạo hắn. Phủi tay, một trường đánh ra, đối diện núi đá ẩm ẩm sập. Tô cầm vọt đến một bên, thân mình hơi hoảng. Nàng cười khẽ, xem, còn nói không phải hài tử, ta vừa nói, ngươi liền bực. Ngươi liền khí, này không phải hài tử hành vi là cái gì? Nói bậy, ta mới không phải. Lưu Thúc nói, ta năm nay 25. Lưu Thúc nói, ngươi chính là 25 sao? Lưu Thúc sẽ không gặp ta. Lưu Thúc là gì của ngươi? Hắn từ nhỏ đem ta nuôi lớn, vẫn luôn vẫn luôn bồi ta, là ta thân cận nhất người. Ngươi vì cái gì sẽ ở nơi này? Bởi vì ta, thiếu chủ. Quát trói thai chuyển đến, tiếng đột nhiên im bặt. Liệt thanh dương quay đầu nhìn về phía ní ní ra ra, cũng chính là hắn trong miệng lưu thúc, trong lô mũi ngửi được một cổ gà nướng hương vị, vẻ mặt kinh hỉ, lưu thúc, ngươi cho ta mang theo gà nướng. Ân. Ní ní ra ra đem một cái giấy dầu bao giao cho liệt thanh dương, quay đầu cảnh cáo nhìn mắt tô cầm, thấp giọng nói, đừng nghĩ từ thiếu chủ trong miệng lời nói khách sáo, ta sẽ nhìn chầm chằm ngươi thú nhân phản xuyên ra có giống cái. Hiện tại, ngươi lập tức hồi chính mình phòng. Thiếu chủ không nghĩ nhìn thấy ngươi. Đúng vậy, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ta đồ vật, còn dám rong rạc, nói ta chỉ có 5 tuổi liệt thanh dương trong miệng gặm một cái đùi gà, mơ hồ không do nói. Tô cầm chậm gì gì đi trở về chính mình nhà ở. Một cái chỉ có thể dung hạ một người dỗi thân khai thân mình nhà gỗ nhỏ. Cửa gỗ góc phải bên dưới có khắc một cái thật sâu mà chính tự. Tô cầm một tay nắm một quả cứng rắn đá, chuẩn xác ở chính tự bên cạnh lại khắc lên một bút sáu ngày, nàng đại ở cái này không biết ra sao mà hắc ám thế giới đã có sáu ngày, nay sáu ngày nàng thăm dò liệt thanh dương tính nết, có thành niên nam tử tiếng nói lại là cái tâm trí chưa thuộc hải tử, hành sự nói chuyện tính tình cá tính mười phần mười hải tử diễn xuất, lại cứ hắn võ công lại cao khẩn, thừa dịp nỉ nỉ ra ra ra, ra ngoài, tô cầm thật vất vả bắt được cơ hội lời nói khách sáo, lại vẫn là thất bại trong gan tức. Nguyên bản cho rằng đơn giản nhất đột phá khẩu, tựa hồ cũng trở nên không đơn giản. Tô cầm thở dài, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, không biết tổ mẫu cùng triển mục phong bọn họ thế nào. Hoàng thiên, cắt sỏi, đầy trời gió cát. Một con xoay quanh ở phía chân trời ương bỗng nhiên đắp xuống, hướng tới nào đó điểm đèn tập kích mà đi. Chích chích tức. Há mồm, truy phong đối với triển mục phong đầu một trận manh mổ. Triển mục phong không tránh không tránh không chống cự liền như vậy tùy ý truy phân chân tiết. Ai ngờ đến mười mấy hạ sau, truy phong lại là lòng khẩu, hướng tới triển một phong không tiêu to, lại vô bạo lực hành vi. Chích chích tức. Cắn hỏng hắn, chờ chủ nhân thấy khẳng định sẽ đau lòng. Chính mình rất nhiều như vậy thì chủ nhân nếu là bởi vì đau lòng hắn nhìn không thấy chính mình, chính mình mới không mà khóc đâu. Nó là một con có trí tuệ loài chim, mới sẽ không làm như vậy hố tra chuyện ngu xuẩn. Bất quá. Cứ như vậy buông tha hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn. Truy phong quyết định, phải dùng vô địch tói tói niệm, bức, điên, hắn, bất quá, này khả năng sao? Triền mục phong dơ tay, chảo một cái đã bắt được bởi vì toái toái niệm ngồi sổn hắn đầu vai mội chỉ xuân manh ưng. Đây là ảnh trên người dắt lệnh bài hương vị, người mau ngửi người Mới nói xong. Một cổ tản ra kêu ưng không thể chịu đựng được khí vị lệnh bài đó là tới rồi chóc mũi mặt thế binh thúc. Truy nguy hiểm chút bị hân đến phiên cái bụng nằm ngay đơ, hảo nửa ngày mới miễn cưỡng khôi phục thần chí, đầu một sự kiện, đó là muốn báo thủ. Trong lỗ mũi đông nhiên gửi được một cổ đặc thù hương vị, kia hương vị, liền cùng lệnh bài thượng giống nhau như lúc. Truy phong cẩn thận nhìn kia chỗ, vô vô cánh, chấn cánh bay lượn. Triền một phong vui mừng quá đỗi lập tức chạy chậm đuổi kịp nó Cuối cùng càng là điên cùng cất bước chạy lên. Một người một chim thẳng tắp hướng tới ốc Đảo Thành xuất phát. tháp tháp cùng làng cả dẫn theo hộ vệ đội, vừa thấy đến triển mục phong thân ảnh đó là căng thẳng thần kinh, chờ triển mục phong tới rồi phụ cận, mở miệng nói, nhiết chính. Nhưng mà mới nói hai chữ, triển mục phong lại tựa phong giống nhau từ bọn họ bên cạnh xuyên qua. Làng cả khẽ nhiết miệng cương tại chỗ, tuy không có mặt mũi, trong lòng lại là không dám tức giận. Gần nhất, Triển Mục Phong mới hứa hẹn phải cho Úc đảo thành thiết hạ một cái trận pháp. Thứ hai, hắn cũng không bản lĩnh đắc tội Triển Mục Phong. Làn cả điện hạ. Tháp tháp sợ hắn thiếu kiên nhẫn, trầm giọng nói. Làn cả hít sâu một hơi, đi, chúng ta cùng qua đi, nhìn xem nhiếp chính vương có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Tháp tháp vui mừng nhìn hắn, trong ánh mắt rất có loại nhà ta tiểu tử sơ trưởng thành có trung vinh dự cảm giác. Truy Phong vẫn là ngừng ở ngày ấy tô cầm hái mê ly thảo trong hoa viên, chít chít tức kêu cái không ngừng. Là ở chỗ này. Triền Mục Phong khẳng định nói. Truy Phong manh chát vài cái cổ, trừ bỏ Triền Mục Phong ném cho hắn cùng lệnh bài an ảnh cùng hương vị, nó còn có thể ngửi được một kia độc thuộc về tô cầm hương vị. Chít chít tức. Truy Phong chụp đằng cánh, có chút bực bội ở trên bầu trời xoay quanh. Triền Mục Phong cẩn thận nhìn bốn phía, từ núi giả, cây cối, nước chảy. Hoa cỏ bè biện, không một không tinh tế. Nhiều lần điều tra, cuối cùng, hắn ánh mắt rừng ở tam cây tương liền đặt hoa lan thượng. Là nơi này, Triền một phong túi người tiến lên, người khác cũng không nhìn thấy hắn làm cái gì, chỉ nhìn đến trước mắt cảnh sắc chợt một bên. Trước mắt núi giả, cây cối, hoa cỏ chợt biến mất, chỉ còn lại có che trời trăm năm che trời đại thụ. Trung trung điệp điệp, không thấy ánh mắt trời, ám trầm đỉnh đầu, lộ ra một tia màu bạc khủng bố hương vị. Này nhìn không thấy giới hạn dừng cây, gọi người không lý do khủng hoảng, lạng cả ngưng thần tĩnh khí, lại là nghe được phía sau một trận thê lương thét chói tai, xoay người lại, lại là đi theo phía sau mấy cái hộ vệ mặc danh na xuống, bọn họ đầy mặt toàn là thống khổ vặn vẹo chi sắc, dường như thừa nhận rồi lớn lao đau đớn giống nhau, lại xem đối diện tháp tháp, trên trán gân xanh bạo đột, trong tay trường kiếm đã ra vỏ, nằm ngang lên hướng tới chính mình cổ chỗ dương đi ôn lương cung Khiêm cán bộ cao cấp lạn cả không chút nghĩ ngợi bắt lấy thân kiếm cả giận nói tháp tháp ngươi làm gì tháp tháp giờ phút này chính đắm chìm với bi thảm mà thống khổ người khác chưa từng biết được hắc ám thế giới nơi nơi đều là tuyệt vọng nhìn không thấy bất luận cái gì sinh hy vọng cùng khả năng trừ bỏ chết lại vô khắc giải thoát phương pháp trong đầu mơ màng hồ đồ cái này ý niệm nhưng thật ra càng thêm kiên định ai ngờ lúc này Trong đầu lại là nổ tung một đạo giống giận, xa xôi, rồi lại trong sáng, kéo về hắn lâm vào đần độn chung thần trí lãn cả điện hạ. Vừa thấy làn cả nhuộm đầy máu tươi tay, thắp thắp đại kinh thất sắc. Tương so với hắn vẻ mặt hoảng loạn, lãn cả lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người cuối cùng là khôi phục Nơi này thật sự là quá cổ quái, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. lãn cả thấp giọng nói. Thắp tháp, tháp cúng hộ chi hộ giác từ chung quanh hộ vệ dị chẳng chung nhận thấy được chính mình mới vừa rồi không thích hợp hắn đề phòng nhìn khắp nơi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa triển một phòng lại là không dám quấy rầy trận pháp đối bọn họ mà nói là thập phần xa xôi gần như với trong truyền thuyết thủ đoạn mê người vào trận lấy trận giết người này hết thảy đều cổ quái gọi người nhịn không được từ đấy lòng sợ hãi sợ hãi cũng càng thêm không dám trêu trọc tinh thông trận pháp triển một phòng. chí chích tức. Người khác không dám trêu trọc, truy phong lại là dám. Mắt nhìn bị nhốt ở cái này từ hảo giác mà sinh ra trận pháp, ước chừng có 15 phút thời gian, truy phong vô pháp bình tĩnh. Cái này áp lực dừng tê, đừng nói người không thoải mái, đó là liền nó cũng là giống nhau. Ha ha. Triển một phong đông nhiên cười khẽ lên. Truy phong càng là bực mở ra cánh phần phật một chút hướng tới triển một phong đầu phiến qua đi cánh đang muốn ai thượng triển một phong đỉnh đầu trước mắt cảnh sắc lại là chợt một bên róc rách tiếng nước không dứt bên hai tản ra mê người quả hương quả lâm rậm rạp ở trước mắt phô khai lại xem triển một phong trong tay hắn lại là nhiều một cái thật nhỏ đá nay cái đá rất nhỏ nhan sắc cũng cùng phía trước rừng cây hòa hợp nhất thể mang theo màu xanh lục rêu phong dấu vết nếu không phải quan sát tỉ mỉ khí định nhàn thần người Nhất định sẽ bỏ qua nó. Nhưng thật ra hảo kế sách, chỉ tiếc thông minh phản bị thông minh lầm. Chiêu này đối người khác có lẽ có dùng, nhưng mà đối triển một phong mà nói, hắn nhất không thiếu đó là kiên nhẫn. Nếu bằng không, cũng sẽ không mèo vờn chuột treo trọc thác dược mấy năm, cuối cùng mới lộng chết hắn. Thương quá! lỗ thai chuyển đến si mê thanh âm. Quay đầu, truy phong nhìn một đám người bò lên trên thụ, hái được tản ra kỳ hương trái cây hướng trong miệng tắc. Bọn họ ăn tương cực kỳ tham lam, dường như không đem sở hữu trái cây ăn sạch liền tuyệt không sẽ bỏ qua bộ đội đặc trùng trọng sinh chi lợi kiếm. Truy phong trong miệng hàm thật dài nước miếng, móng nuốt lại là chặt chẽ mà khấu ở triển mục phong đầu vai. Tuy rằng nó thêm ăn, nhưng mà lại không phải không đầu góc. Trận pháp đồ vật, há là đơn giản như vậy? Làng cả cùng thắp thắp mắt nhìn càng ngày càng nhiều hộ vệ hướng tới phát ra kỳ hương trái cây đánh tới, trong lòng càng là càng là hoảng loạn. Không thể không hướng Triển Mục Phong cầu cứu. Nhiếp Chính Vương, thỉnh ngươi cứu cứu bọn họ. Triển Mục Phong lại là chuyên tâm nhắm mắt lại, một cái thương hại ánh mắt đều chưa từng bố thí. Lãn Cạ chán nản, Trung quy là bùng nổ, ngươi. Nhảy lên chân, lại là bị tháp tháp cấp đè lại. Điện hạ, bình tĩnh, hiện tại Nhiếp Chính Vương đang ở phá trận, ngươi không thể bị các hộ vệ nhất thời khốn cảnh cấp mê hoặc, ngược lại khó xử Nhiếp Chính Vương. Lãn Cạ trừng lớn đôi mắt, hỗn độn đầu góc chợ thanh tỉnh. Thiếu chút nữa liền mắc mưu Mới từ một cái nguy hiểm không thấy thiên nhật áp lực trong rừng cây chạy ra, hiện giờ ở vào kỳ hương dị quả quả trong rừng, nghe róc rách tiếng nước, như thế nào sẽ không thả lỏng khẩn trương thần kinh. Thiết hạ như thế liên hoàn trận pháp người, thật sự là một vòng khấu một vòng, sờ thấu nhân tâm. Lạng cả nhìn về phía khẩn bắt lấy trái cây hướng trong miệng tái, mắt lộ ra tham làm chi sắc hộ vệ. Rốt cuộc là vẫn không được tiến lên khuyên can, ai ngờ. Cũng ngay, bị lôi kéo không cho ăn trái cây hộ vệ, lại là đối lãn cả di hạ phạm thượng, không màng tồn ti đem hắn cấp ném đi trên mặt đất, rút kiếm tương hướng. Ngày xưa trung thành và tận tâm chịu thương chịu khó bảo hộ ốc đảo dũng sĩ, lúc này lại là oán độc ánh mắt nhìn hắn. Lại xem những người khác, cũng là như thế. Lãn cả trong lòng một trận đau đớn, bên hai nghe được một trận cười lạnh, có thời gian đau xót chi bằng lấy tới tìm kiếm xuất khẩu. Lạn cạ đứng lên, đi nhanh hướng tới triển mục phong nơi phương hướng đi đến. Nhìn hắn này phiên khí thế, thắp thắp còn tưởng rằng hắn là đi tìm triển mục phong phiền thoái, ai ngờ tới rồi triển mục phong trước người, lạn cạ lại là nhất phái nghiêm túc thỉnh giáo, ta nên làm như thế nào? Thổ hiêm thủy, hỏa khắc mục, người tìm xem nơi nào có thổ cùng hỏa, Hợp với ba cái trận pháp, một cái là dùng biểu tượng tới mê hoặc, Một cái là dùng ảo cảnh khiến người hóng mất, một cái là kích khởi người thăm dụ. Nhất hung hiểm, lại là cái thứ ba, ý, ý chính là ngũ hành tương sinh tương khắc mà bãi. Không riêng muốn tìm được tương khắc chi vật, tìm được sau còn muốn chính xác thử lại phép tính, ở tinh chuẩn vị trí thượng vông. Nhiều một chút không thể nhiều, thiếu nửa phần cũng là không được, nếu không, liền sẽ khoảnh khắc biến thành sát trợn, không chết không ngừng. Nghe được triển mục phong lời này, làn cả cẩn thận nhìn bốn phía đồng nhiên trừng lớn đôi mắt. Lúc này mới phát hiện, hiện giờ vị trí trận phát trùng, thế nhưng là nhìn không thấy nửa phần bùn đất. dốc rách nước chảy, không có tới chỗ, cũng không có nơi đi, liếc mắt một cái không thấy được đế vòng thủy thanh sơn quá. Tàng lớn quả lâm, lại dường như trống giống mọc ra tới giống nhau, không thấy bất luận cái gì cắm dễ chỗ. Nơi trốn quỷ dị, không thể so mới vừa rồi áp lực rừng cây tốt hơn nhiều ít. Lại xem phía sau liều mạng của ngăn các hộ vệ, Trên mặt đã là ẩn ẩn toát ra hắc khí. Thời gian không nhiều lắm, ngươi sở trường hạ tánh mạng phát ngốc, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Triển mục phong lệnh lùng nói. Lạng cạ hoàn hồn, đánh lên hoàn toàn thần chí, lại không dám tưởng chuyện khác, hết sức chăm chú siêu tầm thổ cùng hỏa. Nhưng mà tìm nửa ngày, lại là không thấy thổ ở nơi nào, hỏa ở nơi nào. Nếu tìm kiếm không đến, có không sáng tạo ra hỏa. Lạng cạ trong lòng một trận lung lay, Lập tức đó là muốn xả hai căn nhánh cây, tới cái đánh lửa, lại là bị triển mục phong thấp rộng quát bảo ngưng lại. Không muốn chết liền không cần lộn xộn Trận pháp trung đồ vật, nhìn tùy ý, có lẽ đó là dấu giếm sát khí. Nhìn không tùy ý, cũng chưa chắc chính là không an toàn. Nơi này khả năng tính quá nhiều, ai cũng nói không chừng động giống nhau lúc sau. Trận pháp là sẽ biến càng thêm phức tạp, vẫn là như thế nào. Làng cả một đôi tay dừng lại. Đối thượng triển mục phong xem ngu xuẩn ánh mắt, trên mặt càng là một trận nóng rất đau. Hắn hủy khuất đứng ở tại chỗ, dùng ngươi vô lý ngươi lấy nháo ngươi tùy hứng ánh mắt nhìn triển mục phong. Từ từ triển mục phong tầm mắt ngó quá hắn, đôi mắt lại là ngừng ở nơi nào đó, ngươi trong lòng ngược thả thứ gì. Vương thất hộ thân ngọc bội. Đưa cho ta xem. Triển mục phong chém đinh chặt sắt nói. Làng cả tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng ở hắn bức người dưới ánh mắt, lại vẫn là không thể không tử. Ngoan ngoãn đem ngọc đội cấp lấy ra. Đó là một quả bình thường bạch ngọc ngọc đội, nhưng mà, ngọc thượng khắc trúc dung tiểu tướng, lại là kêu này ngọc bất phàm lên. Trúc dung chính là hòa thần, giờ phút này triển một phong muốn tìm hỏa. đó là mặt chữ thượng hư vô hỏa. Bởi vì, toàn bộ trận pháp đều là hư vô tồn tại. Hoặc là nói, có thể đem này coi chi vì một cái dựa vào môi giới quấy nhiêu người đại não, phán đoán ra tới thế giới. Cùng phán đoán tương mắng. Tồn tại cân bằng bị đánh vỡ, phán đoán thế giới liền sẽ bắt đầu sụp đổ. Lảng cả này cái họa trúc dung tiểu tương ngọc bội, đó là phá trận một cái mấu chốt. Chớ trách lảng cả đi vào trong trận thế nhưng không chịu quay nhiêu, nguyên là có như vậy một quả ngọc bội trong người. Mà triển một phong bản thân liền tình với trận pháp, phía trước nhân tô cầm trận biến mất bị kiềm chế tâm thần, phá trận giải trận năng lực đã chịu quá nhiễu, thi triển không thể, lúc này bình tĩnh lại. Lại xử lý tốt nhất kêu tô cầm lo lắng lo lắng tô lao phu nhân, trừ bỏ toàn tâm toàn ý cứu tô cầm, trong lòng lại vô mặt khác tạp niệm. Triền Mục Phong chính cẩn thận nhìn nơi nào có dấu thổ, lại nghe đến truy phong một trận hy vang, chúc đằng cánh đó là một đầu chui vào trong nước, trở ra khi, móng nuốt thượng, điểm mõm, mang theo điểm điểm bùn đất. Ha ha! Triền Mục Phong cười ha ha! Thiết hạ này trận pháp người cố nhiên cao minh, nhưng mà... Thông minh phản bị thông minh lầm, hắn nơi nào có thể biết, lặn cả trong lòng ngực đó là mang theo có thể thiêu quả lâm hỏa, truy phong nhìn thấu nước chảy biểu tượng, tìm được rồi thổ. Triền mục phong một tay cầm ngọc bội, một tay bắt lấy bùn đất, đồng thời ném mạnh mà đi. Trong phút chốc, chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, lại là tảng lớn quả lâm tiêu lên, không có nơi phát ra cùng cuối thủy bị đẩy trời bùn đất sở che dấu. Mênh mông quần cuộn thanh thế, tiêu lản cả đám người sắc mặt trắng bệnh cháy, vậy phải làm sao bây giờ? hắn thì thảo nói, lại là không có cách nào, bởi vì bay lên không ngọn lửa cùng bùn đất, cơ hồ là từ bầu trời giáng xuống. Làng cạ trừng lớn trong mắt, nhưng xem Triển một Phong, lại là vẫn không nhúc nhích. Làng Cả nháy mắt tìm được rồi người Tâm Phúc. Triển Mục Phong là cái có chủ ý, hắn bất động, này ngọn lửa cùng bùn đất nhất định có biện pháp tránh đi, hắn cũng nhất định có thể đi theo tránh được một kiếp. Chỉ là Lãnh không nghĩ tới. Này một kiếp hắn là tránh được, chỉ là này quá trình, khu khu, hồi tưởng lên liền có chút nghĩ lại mà kinh, không nói cũng thế. Chích chích tức. Truy phong lại là không khách khí cười ha hả, cánh liên tiếp bố, dường như cây quạt giống nhau, cuốn lên phong thẳng đem lạng cả đầu tóc hướng lên trên liêu. Bị một con chim cấp nạo báng. lạng cả trong lòng lại là phẫn hận lại là vẻ hoài, nhưng mà lại không dám đem truy phong thế nào. Chỉ có thể nhìn nó dáng vẻ đắc ý hoán hận cắn răng, đem hể vải cùng phẫn hận hướng trong cổ họng mắt nuốt. Nay trận pháp nguyên bản đó là lấy hảo tưởng vì đế, hiện giờ không song tương khắc đồ vật, đãi ngọn lửa cắn nuốt quả lâm, đem sở hữu cây ăn quả đều thiêu quang, bùn đất đem nước chảy đều cấp che giấu thời điểm, cái này trận pháp đó là phá. Trước mắt xuất hiện, là mặt khác một đạo phong cảnh. Cỏ xanh, cây cối, úp đảo, nơi xa, hoàng hôn, cắt vàng, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau đây là úc đảo thành nguyên bản bộ dáng trận pháp phá tháp tháp kinh hai nói nhìn chuyện mục phong con ngươi toàn là bội phục tây lương nhiếp chính vương năng lực thật là lệnh người bái phục hắn nếu là thế úc đảo thành thiết hạ một cái đại trận úc đảo thành các hộ vệ sau này liền sẽ nhiều một phần bình yên không cần lại giống như thường lui tới giống nhau không ngủ không nghỉ tuần tra cùng luyện tập gối giáo chờ sáng hơi có gió thổi có lay liền sẽ bừng tỉnh chưa từng có ngủ quá một cái hảo giác Trận pháp đã phá, triển mục phong đi đến tô cầm rơi xuống vị trí, đó là nhìn thấy che dấu cùng cỏ cây chung một cục đá. Đem cục đá cấp rời đi, hiểu yên cửa động hiện ra ở trước mắt. Nhặt một cái đá ném xuống đi, lại không tiếng động vang. Đủ thấy này động đào sâu đậm. Triển mục phong nhìn mắt truy phong. Không cần thiết hắn mở miệng, trục đằng cánh đó là một đầu chui vào trong động. Ở triển mục phong vạch trần che ở cửa động cục đá kia một khắc truy phong đó là kìm nén không được. Quần quận không ngừng, độc thuộc về tô cầm hương vị, che trời lấp đất từ cửa động vào tới, đã sớm kích phát rồi truy phong toàn thân trên dưới mỗi một cây thần kinh. chít chít tức. Chủ nhân, ta tới. Truy phong nhảy xuống sau, triển một phong đó là cũng đi theo nhảy xuống, thời gian không đợi người, hắn không công phu tốn dây thừng lão đảo lắc lư đi xuống. Hắn không nghĩ lại đợi. Nhiều một khắc canh giờ đều không thể. Hắn muốn lập tức, lập tức, hiện tại, liền nhìn đến tô cẩm, không bao giờ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. thế giới ngầm, triền mục phong nỗ lực phá trận thời điểm, tô cẩm tự nhiên cũng không có nhà dối. ở nhỉ nhỉ ra ra đi ra ngoài mấy ngày nay, dựa vào nghe tiếng biết chỗ, nàng đã đem toàn bộ thế giới ngầm đều cấp đi khắp, lại còn có nhớ kỹ đại khái vị trí. mặc dù nhìn không thấy, nàng cũng có thể đủ từ nơi này mặt đi ra ngoài. đương nhiên. Tiên đề là xử lý liệt thanh dương cùng ní ni ra ra. Tô cầm thử qua. Võ công, liệt thanh dương ở nàng phía trên. Hạ độc, nàng lại là không am hiểu. Cũng may, liệt thanh dương chỉ số thông minh cũng không cao. Tựa hồ nàng duy nhất nhưng dùng, đó là dụ hống. Nhưng mà này duy nhất biện pháp, lại bởi vì ní ni ra ra như hổ rình mồi, không thể thi triển. Khó nhất triền địch nhân cũng không phải vũ lực giá trị siêu cao liệt thanh dương mà là giả hoạt nỉ nỉ ra ra. Tô Cẩm chính cân nhắc như thế nào đối phó hắn, đó là thấy nỉ nỉ ra ra bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Ngày thường tự tin phong dung không còn nhìn thấy, một đôi sắc bén lao trong mắt, toàn là kinh hoàng cùng không thể tin tưởng, dường như bị cực đại mà đả kích giống nhau. Trong miệng nhắc mãi vài biến không có khả năng, ta trận pháp như thế nào sẽ bị người phá, này tuyệt đối không có khả năng. Một đốn rít gào lúc sau. Hắn đem tô cầm cấp mất hết phòng chất ủi, đó là rời đi. Tô cầm đôi mắt loay sáng. Triển mục phong tinh với trận pháp, lại là thiên túng chi tài, ní ní ra ra thiết hại trận pháp, nhất định là hắn phá. Nguyên bản nàng còn nghĩ chính mình rất vào nơi này tới, triển mục phong đám người như thế nào chưa từng xuống dưới. Nếu là ní ní ra ra sẽ thiết trận nói, hết thể liền đều giải thích thông. Mấy ngày ở chung, tô cầm chẳng những sở thấu liệt thanh dương tính cách, Cũng xem minh bạch nì nì ra ra là cái như thế nào người. Hắn tự phụ. Chỉ đem tô cầm ném ở phòng chất tuổi liền rời đi. Cũng không áp dụng cái gì thi thố. Dường như căn bản là không lo lắng tô cầm sẽ từ nơi này mặt rời đi giống nhau. Hắn quần ngạo. Đây là tô cầm từ hắn nhìn chính mình trong ánh mắt nhìn ra tới. Tự phụ quần ngạo người. Hắn tự tin hết thể đều ở nắm giữ chung. Tuyệt đối sẽ không có người phá hủy hắn. Nhưng mà. Một khi nguyên bản ở nắm giữ chung sự tình, đồng nhiên chi gian thoát ly không chế, hắn đã chịu đả kích, xa so người bình thường muốn trọng nhiều. Hắn nhất định sẽ đi tìm phá hủy hắn không chế người. Cái này không màng tất cả tín niệm, khiến cho hắn không rảnh lo trước mắt sự tình. Lại hoặc là, hắn cũng không phải không rảnh lo, chỉ là khinh thường cố thượng. Rốt cuộc, nơi này chính là hắn lãnh địa. Mặc kệ là nào một loại, tóm lại là cho tô cầm lớn lao tiện lợi. Nàng nhẹ nhàng mà nhanh chóng đẩy ra phòng chất tuổi nhóm, hình cùng quỷ mị giống nhau ra tới, còn không đến trước mắt công phu, phòng chất tuổi môn đó là đóng lại. Nếu có người ở, nhất định sẽ rất là ngạc nhiên. Phòng chất tuổi nhóm chưa từng khai quá, nhưng mà phòng chất tuổi cửa lại là không thể hiểu được chống giống nhiều một người. Tô Cầm An tĩnh đứng ở phòng chất tuổi cửa, nơi nào cũng không đi. Nàng biết, không cần chính mình đi tìm, liệt thanh dương liền sẽ lại đây. quả nhiên Chỉ qua nửa khắc chung, không biết đi đâu nhì chơi đùa liệt thanh dương đó là tới. Hắn nhìn đứng ở phòng chất tuổi cửa tô cầm, rất là giật mình, ngươi như thế nào ra tới. Nàng một cái người mù, thế nhưng cũng có thể từ phòng chất tuổi ra tới. Phải biết rằng kia trên cửa chính là mang theo co cơ quan, nghĩ sai rồi môn, liền sẽ vạn tiên tề phát, gọi người chết không có chỗ chôn. Vạn tiên tề phát, đối người khác tới nói xác thật rất khó, bất quá đối với tô cầm mà nói. Giỏi về khinh công nàng, lại thêm chi trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhanh nhạy thính lực, như thế nào là bối rối. Mặc kệ có phải hay không chính xác môn, nàng chỉ cần ở mở ra khoảnh khắc nhanh chóng ra tới, lại tướng môn cấp đóng lại là được. Nàng tin tưởng, cửa mở hợp thời gian kém, dẫn phát vạn tiên tề phát cơ quan, nhất định sẽ không nhận thấy được. Phát hiện không đến, như thế nào sẽ dẫn phát như vậy cơ quan. Tô Cẩm cười khẽ, mặt hướng liệt thanh dương nơi phương hướng. Muốn biết, vậy ngươi liền tới đây, ta nói cho ngươi. Nàng gợi lên ngón tay, đối với vẻ mặt khát vọng liệt thanh dương, cười vẻ mặt không có hảo ý. Nhưng mà liệt thanh dương chỉ số thông minh chỉ tương đương với 5 tuổi hài đồng, như thế nào có thể phân biệt này cười hương vị. Hơn nữa, hắn chưa từng cảm giác được tô cầm sát tâm, giờ phút này nhìn nàng này tươi cười, chỉ đem nàng trở thành nguyện ý nói cho chính mình bí mật người tốt, lắc mình đó là tới rồi tô cầm phụ cận. Chấp tràn đầy lòng hiếu học đôi mắt nhìn nàng. Người dẫn ta đi hướng bên kia đi vừa đi, ta liền nói cho ngươi ta là như thế nào ra tới. Tô cầm chỉ chỉ nơi nào đó. Liệt thanh dương cũng không thèm để ý, kéo tay nàng đó là đi phía trước chạy tới, đến cuối cùng, liền khinh công đều dùng tới. Tô cầm không nói đỉnh, hắn liền vẫn luôn đi, chờ nhìn đến ánh sáng chiếu tiến vào thời điểm, mới bừng tỉnh chính mình đem tô cầm mang ra thế giới ngầm. Không tốt không tốt. Ta đáp ứng rồi lưu thúc không thể mang ngươi ra nhà ta. Liệt Thanh Dương nói đó là phải bắt được tô cầm tay, đem nàng cấp trảo trở về. Thật vất vả ra tới, tô cầm nơi nào chịu đáp ứng. Nhưng mà Liệt Thanh Dương võ công, nàng lại là không thể không kiên kỵ. Nơi này cũng là nhà ngươi, nếu là nhà ngươi, ta đương nhiên liền có thể ở chỗ này, lưu thúc cũng sẽ không trách ngươi. Nhà ta. Không sai, ngươi chân đạp lên nơi này, nơi này chính là địa bàn của ngươi. Ha ha, địa bàn của ta, ta chân dẫm lên địa phương chính là địa bàn của ta, nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này, nơi này đều là địa bàn của ta. Liệt thanh dương tử cái tìm được rồi món đồ chơi mới hài tử, đi nhanh hướng phía trước chạy tới, không bao lâu, tô cầm đó là không cảm giác được hắn hơi thở. Tô cầm cong cong môi, thả người nhảy lên chi đầu, điểm chân, thân nhẹ như yến ở trên ngọn cây lên lên xuống xuống. Ha ha. Cái này hảo chơi, ngươi chờ, ta nhất định vượt qua ngươi. Đống nhiên, liệt thanh dương thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô cầm dưới chân một cái lào đảo, miễn cưỡng đứng ở một cây trên thân cây. Có liệt thanh dương ở sau người đuổi theo, nàng như đủ kính nhi hướng phía trước chạy, cũng không biết qua bao lâu, đó là tới rồi ốc đảo thành, mà lúc này, vẫn luôn không gặp ảnh lại là đống nhiên xuất hiện. Bên kia sự tình đều làm tốt. Tô cầm hỏi. Đúng vậy ảnh trầm giọng nói. Tô Cầm cong cong ngôi, người phụ trách ném ra hắn, ta hướng bên này đi. Hai người nhanh chóng trao đổi vị trí, ảnh trên người xuyên cùng Tô Cầm là giống nhau quần áo, liệt thanh dương tự nhiên mà vậy đi theo hắn, nào biết đâu rằng cái này bị hắn đuổi theo người đã sớm không phải Tô Cầm. Dưới mặt đất thế giới thời điểm, Tô Cầm phát hiện ảnh tồn tại, hai người thông qua bí ẩn phương thức truyền lại một lần tin tức. Hướng tới đường cũ bay trở về, Tô Cầm trên mặt dương khai đại đại tươi cười. Sắp rơi xuống cái đấy thời điểm, Triển Mục Phong rút ra trong lòng ngực truy thủ, dùng sức chát ở thổ trên vách, chỉ là trước mắt công phu, thổ trên vách đó là lưu lại một đạo trường mà thâm dấu vết. Nương bùn đất giảm sóc, Triển Mục Phong cũng thuận lợi dừng ở ngầm. Chích chích tức. Truy Phong thấp thấp kêu to một tiếng, ở phía trước cho hắn dẫn đường. Không bao lâu, hai người đó là đi tới một cái trống trải đất bằng, khắp nơi đều là tỏa sáng cục đá. Đem quanh mình chiếu dường như ban ngày giống nhau sáng ngời. Truy Phong ở trong không khí ngửi ngửi, chú đằng cánh hướng tới phòng chất tuổi phương hướng chạy tới. Triển Mục Phong lập tức đuổi kịp nó, chạy trong chốc lát, đỗng nhiên dừng lại. "Truy Phong, dừng lại." Hắn nhìn mặt đất, lớn tiếng nói. "Truy Phong không tình nguyện trở về," hung tận mà trừng mắt Triển Mục Phong, mãn nhãn lên án. Mặc dù nó không mở miệng, Triển Mục Phong cũng cảm giác được thật sâu mà kháng nghị. cầm làm ăn bài." Chúng ta hướng bên này đi. Triển mục phong mở miệng giải thích nói. Truy phong lúc này mới nhìn mắt mặt đất, này nhìn lên, toàn bộ điểu đều hưng phấn khẩn. Hắc, không thể tưởng được chủ nhân tuy rằng bị nhốt trụ, lại vẫn là ở người khác địa bàn thiết hạ rơi vào, chỉ cần chờ có người lại đây, ha ha. Ngắm lại cái kia hình ảnh, truy phong liền hết sức vui mừng, lập tức đi theo triển mục phong phía sau, hướng tới tô cầm theo như lời nơi nào đó bay đi. Triển mục phong đi vào thế giới ngầm thời điểm, nỉ nỉ ra ra đó là cảm giác được, hắn sao gần nói, thế tất muốn đem tiểu tử này cấp diệt, nhưng ai ngờ chạy một nửa lộ, kia phá hắn trận pháp tiểu tử lại là lại thay đổi một khác điều nói. Nỉ nỉ ra ra kêu kêu một cái tức giận kia. Hóa niệm pha trọng cũng thay đổi một cái nói, cất bước chạy như điên, không bao lâu, đó là ở ly triển mục phong còn có trăm mét xa thời điểm đục phải. Họng rồi hắn không chế người liền ở trước mắt, nỉ nỉ ra ra một trận hòa đại, thân mình bay lên không đó là dừng ở Triển Mộc Phong phụ cận, nhưng mà không đợi hắn đứng trên mặt đất, lại nghe đến ca nhảy một tiếng vang nhỏ, cả người lập tức rớt đi xuống. Truy Phong, mau ấn chào Triển Mộc Phong dùng một cục đá đắp lên cửa động, đồng thời đối rán ở vách đá bên Truy Phong nói. Chích chích tức. Truy Phong theo tiếng, móng nuốt một phách, trên tường nào đó hơi hơi nhô lên đá đó là lõm, tiếp theo là răng rắc răng rắc răng rắc tam liên thanh. Triển mục phong lại xoay chuyển cửa động đá, lúc này mới đứng dậy, vô vô tay, vẻ mặt ý cười, đại công cao thành. Này cũng không phải một cái bình thường cửa động. Cái này cửa động, có ảnh thiết hạ trận pháp. Làm triển mục phong ảnh vệ thủ lĩnh, hắn tự nhiên cũng là đem trận pháp học tinh diệu, tuy rằng vẫn là so ra kém triển mục phong, nhưng mà toàn bộ thiên hạ, có thể ở thiết trận thượng so đến quá hắn, lại là ít ỏi không có mấy. Tô cầm cùng ảnh thông tin tức. Đó là ở biết rõ thế giới ngầm địa hình sau, kết hợp nì nì ra ra tính cách tổng hợp suy tính, ở chỗ này thiết hạ một cái trận pháp. Cuối cùng hơn nữa triển mục phong cường hóa, nguyên bản chỉ có 6 phân áp chế lực trận pháp, đó là bay lên tới rồi thập phần Triển mục phong, quen thuộc tiếng vang từ phía sau chuyển đến. Triển mục phong đông nhiên quay đầu lại, đó là nhìn thấy tô cầm chiều hắn dùng sức đánh tới. Lực đạo rất lớn, thẳng đem hắn cấp phát gục ở địa phương. Triển mục phong, ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Tô cầm nghẹn ngào nói, tìm được hắn môi, đó là hôn lên đi. Nàng hơi hơi mà khắc thưởng, triển mục phong nếu có điều sát, nhưng không kịp nghĩ lại, đó là bị tô cầm điểm mỹ tư vị cấp tách ra, toàn bộ trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, cảm thụ nàng. Chít chít tức, hào mắc cỡ. Làm cho điều mặt làm bực này từ sự, thật sự là quá kêu điều ngượng ngùng lạc. Truy phong nâng lên cánh che mắt. Lại là có mấy cây lông chim tặng ra, thành một cái răng cưa bộ dáng, trung gian lưu chữ khe hở, tinh tưởng nhìn tô cầm cùng triển mục phong trên miên. Hai người hôn đến lửa nóng, truy phong cũng nhìn đến chảy dòng máu mũi, Chủ nhân quần áo bị cởi ra lạm, trắng non da thịt lộ ở bên ngoài, nam chủ bạc quá xấu quá xấu. a nếu có thể mỗi ngày như vậy hư thì tốt rồi, tiêm cũng có thể dính dính phúc khí. Chính nhìn. Lại một kiện bị khởi quần áo lại là đem truy phong tầm mắt cấp ngăn trở. Nó thực không khai sâm vấy với cánh, đi nhanh tiến lên, liền đứng cách tô cầm chỉ có 20cm xa địa phương, gần đây thưởng thức. a chủ nhân trắng non da thịt nhiễm một tầng mật hồng nhạt, nguyên lai like là cái dạng này đẹp. Không biết sờ lên lại là cái gì cảm giác đâu. Nghĩ đến đây, truy phong không tự chủ được vương cánh, nho nhỏ trái tim cũng hương phấn mà thẳng run lên. Gần lạp gần lạp liên phải đủ phải. Truy phong ngừng thở, nhưng mà, một đạo thô giáp thịt tường lại là chặn no cánh. Truy phong căm tức nhìn thịt tường, lại là yên mặt triển mục phong. Truy phong niết miệng, ê ê a a khoa tay múa chân lên, đại khái ý tứ chính là, các ngươi tiếp tục, không cần lo cho ta, ta ở một bên nhìn là được. Triển mục phong trên chán gân xanh nhảy ra tam can. Bàn tay to một chảo, truy phong cổ đó là tới rồi hắn trên tay. Chính là, Này chết điểu cổ tuy rằng là ở trên tay, kia đối sắc mị mị trong mắt, lại là rừng ở tô cầm trên người. Triển mục phong không một cái tay khác lập tức nhặt lên trên mặt đất quần áo, đem tô cầm cấp cái cái kín mít. Ngay sau đó, hắn tử quần áo của mình thượng xả một cái bố đi lên, ba lượng hạ đem truy phong đầu cấp triển thành sắc ước, chỉ chừa hai cái lô mũi làm nó hết giận tiên khí. Làm tốt này đó, triển mục phong vừa lòng quay đầu lại. Lại kinh ngạc phát hiện tô cầm sớm đã cầm quần áo cấp xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Vui vẻ gương mặt tươi cười lập tức gâm xuống dưới, lại là đối tô cầm một câu bất mãn cũng không dám có, cứu hận ánh mắt nhắm ngay truy phong. Đều là này chết chim có hại. Chờ trở về đi liền đem nó rút mau, hầm canh. Cảm giác được triển một phong ác ý, truy phong toàn thân lông chim đều dự ngược lên. Tô cầm lúc này sắp bị chính mình cấp mắc cỡ chết được. Thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút Nàng liền cùng triển một phong trên mặt đất. Tô cầm ôm đầu, hẳn không thể lập tức tìm cái phùng nhi chui vào đi. Thật sự là không mặt mũi gặp người. Người, ta, chúng ta. Triển một phong ách giọng nói mở miệng. Tô cầm xoay người, nói, chúng ta hẳn là đi ra ngoài. Ơn, đối, là nên đi ra ngoài. đuổi kịp tô cầm bước chân, triển một phong đi theo nàng phía sau, nhanh hơn bước chân, đi đến bên người nàng, tự nhiên mà vậy dắt lấy tay nàng. Lộc cục đác. Miệng bị người cấp cuốn lấy phát không được thanh, canh cung cấp cột lấy phi không được, Truy Phong lập tức dùng sức trên mặt đất nhảy nhót lên. Này thực mau đó là khiến cho Tô Cầm chú ý. Truy Phong, ngươi mau tới đây. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Tô Cầm nhìn về phía triển mục phong. Bập, ph sen. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ. Triển mục phong trột dạ túi đầu, bước nhanh đi đến tại chỗ, giải Truy Phong chói buộc. Nắm nó cổ một trận không tiếng động uy hiếp, lúc này mới phòng nó. Chích chích tức. Vừa được tự do, truy phong chụp đằng cánh liền hướng tô cầm bên kia bay đi, không chút nghĩ ngợi bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Tô cầm thực tự nhiên đem hắn cấp ôm lấy, theo nó mau. Bị chủ nhân trấn an, truy phong đảo cũng không so đo triển một phong bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa rất rộng lượng cho hắn một cái đắc ý khiêu khích ánh mắt, đầu ở tô cầm trong lòng ngực đặc biệt là hướng lên trên rửa vào độ ngực vị trí cỏ a cỏ a cỏ. Hư chủ bạc, điều liền phải bộ dáng này quang minh chính đại ăn chủ nhân đậu hủ, không phục ngươi tới cắn ta a, hư hư. Truy phong không tiếng động thị huy quả thực tiêu triển một phong khí tạc, trong lòng càng là kiên định không đợi trở về liền nổ sạch nó mau quyết tâm, nhất định, lập tức, lập tức, chớp mắt đều không thể nhẫn. Phần 15 chương 115, giấm vương tức giận, hậu quả ngươi nhận không nổi. Từ từ cắt vàng, dường như liên tiếp thiên cuối, không có chừng mực. Ta Dương Tây Hạ đem người bóng dáng kéo đến thật dài lão trưởng, phong đưa tới nơi xa lục lạc văng nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại, chi gian cắt vàng cùng che kín dạng mây đỏ không trùng chỗ giao giới, đi tới một đám lữ giả, bao vây lấy toàn thân trên dưới quần áo, gọi người nhìn không rõ bọn họ bộ dáng. Mấy ngày nữa chúng ta là có thể đến Mạc Nam. Tô cầm đối phía sau người nhìn nói, vẻ mặt chờ mong triển mục phong hoàn cánh tay của nàng chợt căng thẳng. Từ ngầm ra tới thời điểm, hắn đó là phát hiện tô cầm dị trạng. Nàng thế nhưng, mù. Nghĩ đến cặp kia linh động con ngươi giờ phút này chỉ là cục diện đáng buồn yên lặng, triển mục phong trái tim giống như đao dảo giống nhau. Truy phong an tĩnh dựa vào tô cầm trong lòng ngực, đầu không nhúc nhích nhìn chầm chằm nàng nhìn, kỳ vọng có thể cùng trong trí nhớ cặp kia xinh đẹp con ngươi ngóng nhìn, đến cuối cùng lại là thất vọng rồi. Truy phong trong lòng một trận chua sót. Tưởng cái gì đâu. Tựa hồ cảm giác được một người một chim hề hoài, tô cầm cười mở miệng nói. Trăm chú nhìn nàng sán lạn miệng cười, triển mục phong càng là tự trách, trong lòng âm thầm thể, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, đều phải tìm kiếm hỏi thăm đến danh ý cấp tô cầm trị đôi mắt. Từ ngâm ra tới, phát hiện tô cầm mù sau, triển mục phong làm chuyện thứ nhất làm ốc đảo thành tốt nhất đại phu cấp tô cầm kia đại phu nói tô cầm là đụng vào phần đầu não nội có máu bầm máu bầm lại ở mắt bộ phụ cận này liền dẫn tới mù tiếp theo chính là một trận thở dài nói chính mình biết tạo thành mù nguyên nhân lại không có biện pháp cấp tô cầm trị liệu triền Mộc phong cũng hoàn toàn không sinh khí trong thiên hạ có năng giả chiếm đa số hắn quyền khuynh thiên hạ tìm một cái danh y tới cấp tô cầm trị liệu lại có gì khó trong lòng tưởng rộng rãi dễ thân mắt nhìn hai mắt vô thần tô cẩm Triển một phong trong lòng lại là ngăn không được có rút đau đớn. Hắn ôm lấy nàng, hơi hơi mỉm cười, chỉ là nghĩ, chúng ta thành thân thời điểm, ngươi ăn mặc màu đỏ rực áo cưới nên là cái gì bộ dáng? Trầm thấp giọng nam, dường như chậm rãi chạy xuôi quá tô cầm trong lòng hà, nổi lên nhợt nhạt quanh co khúc hiểu động lòng người cuộn sóng. Chờ tới rồi chúng ta thành thân ngày ấy, ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Tô cầm cười hỏi lại. Nàng cười sáng sảng. Tựa hồ một chút cũng không vì mù sự tình lo lắng, nhìn nàng tươi cười, triển một phong trong lòng tích tủ cũng nhẹ nhàng không ít. Ban đêm dừng lại tu chỉnh thời điểm, truy phong biến đổi đa dạng lấy lòng tô cẩm. Trong chốc lát điêu khởi một kiện quần áo, trong chốc lát lấy tới một cái lược, tiếp theo lại là móng bút một quyển sách. Như thế ân cần bộ dáng, tiêu triển một phong nhìn trướng mắt đến cực điểm. Chết điểu, thật là liền mảy may cơ hội đều không buông tha, thấy phùng liền cắm châm. Càng kêu triển mục phong bực mình còn ở phía sau. Chỉ thấy truy phong làm xong này đó sau ngoan ngoãn đứng ở tô cầm trước người trên bàn, bị nàng cấp ôm lên, lại là sờ lại là thân, trong miệng còn liên tiếp nói, hảo truy phong, ngươi thật là chi kỷ, có ngươi tại bên người bồi thật tốt, ngửa gỗ. Triển mục phong sắc mặt nháy mắt ô thanh ô thành truy phong lông tơ dự ngược, hoảng sợ nhìn hắn, xúc cảm có chút chắc người, tô cầm nhíu mày nhìn về phía triển mục phong. Không cao hưng nói, ngươi có phải hay không lại khi dễ truy phong. Triển một phong kêu kêu một cái ủy khuất. Này xác điều ở chính mình trước mắt, đối với chính mình tức phụ dở trò, là cái nam nhân liền không thể nhẫn. Hắn chỉ là huy hiếp đã thực hảo tính tình. Chọc nóng này hắn, trực tiếp rút này điệu mau, một giây nướng cấp á nhị thêm đồ ăn. Chít chít tức. Truy phong nhìn triển một phong thay đổi thất thường mặt, càng là dán khẩn tô cầm ngực, thân mình ngăn không được run bẩn bật. Tô cầm mềm nhẹ cho nó thuần mao, đối triển mục phong nói, ta hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, truy phong cũng không chê ta, liên tiếp rất tốt với ta, ngươi nếu là dám đối với truy phong thế nào, ta sau này chính là không bao giờ sẽ lý ngươi. Triển mục phong lo sợ không yên nhìn về phía tô cầm, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi những lời này đến bên miệng, lại là nói không nên lời, càng bởi vì tô cầm đối truy phong mọi cách giữ gìn, trong lòng sinh hận rồi, đứng dậy trực tiếp đi rồi. Truy Phong ngẩng đầu nhìn triển một phong cô đơn bóng dáng, trong lòng có chút hụt hẫng. Chính mình có phải hay không làm quá mức? Truy Phong, ngươi cũng đúng vậy, biết hắn máu ghen đại, còn dốc hết sức kích thích hắn, tiểu tâm hắn sửa chữa ngươi một đốn. Tô cầm nhẹ nhàng mà gõ gõ Truy Phong đầu, giận dữ giao hơn nói. Truy Phong đầu rũ thấp thấp, tựa như cái đã làm sai chuyện nhi tiểu hài tử giống nhau, vẫn từ Tô cầm giao hơn hắn. Cách đó không xa, một bóng người không tiếng động liệt khai miệng. Tuy nói sinh tô cầm khí, nhưng triển một phong mới đi vài bước liền hối hận, ám đạo chính mình mí mắt như thế nào như vậy thiện, lòng dạ như thế nào cùng cái kim theo hoa như vậy tiểu, một gặp phải chết điểu ăn tô cầm đậu hủ, cái gì ẩn nhẫn, cái gì chậm rãi mưu hoa, liền toàn bộ đều vứt ở sau đầu. Lần lượt hướng tới chết điểu thị uy đồng thời, cũng cổ vũ nó no kiêu ngạo khí thế, các loại ở tô cầm trước mặt bán xuẩn khoe mẽ trang đáng thương, biên nhân cơ hội ăn đậu hủ biên khiêu khích chính mình, tô cầm chỉ đem nó đương sùng vật thích, nào biết đâu rằng này chết điều bất an hảo tâm, nhìn chăm chăm nàng ngược đôi mắt, hận không thể đem kia vải dệt cấp thiêu một cái động ra tới. Lúc này thừa dịp tô cầm đôi mắt nhìn không thấy, nó càng là nổi lên tạc gan, thế nhưng đem một móng nuốt đặt ở tô cầm trên ngực, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng triển mục phong thật là khí tạc có hay không? bằng hữu thế, không thể diễn. Này chết điểu quả thực chính là dùng sinh mệnh ở khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Nó quấn sẽ lấy lòng tô cầm, run hạ thân tử, dựng hạ lông chim, liền đối nó mọi cách giữ gìn. Bóp chết nó là không có khả năng, bất quá sao, hắn có rất nhiều biện pháp tra tân nó. Chết điểu, người chờ. Tâm nhãn sáng ngời, triển một phong đó là lén lút trở về tới, đứng ở cách đó không xa, vừa lúc đụng vào tô cầm giáo hấn truy phong, chết điểu đem đầu thấp không thể lại thấp trong lòng suy nghĩ kế hoạch của chính mình. Hắn nhẹ gõ tam hạ đá, hướng nơi khác đi đến, chỉ chốc lát sau, ảnh đó là tới. Chủ tớ hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, như vậy như vậy như vậy nói trong chốc lát lời nói, đó là định ra kế hoạch. Đêm yên phong cao, ban đêm sa mạc độ ấm phá lệ thấp. Tô cầm cả người đều dán ở triển mục phong trên người, tay chân cùng sử dụng quấn lên hắn. Nàng eo chắc gian, ngủ nho nhỏ truy phong. Nó đầu đặt ở nồng đậm lông chim, móng vuốt cũng xúc trong người tử phía dưới, toàn bộ nhìn liền dường như một cái cầu giống nhau. Đương nhiên, Truy Phong đầu dương lên, sắc bén con ngươi nhìn nơi nào đó. Ba. Ngay sau đó, vang dội một cái hôn môi lại là hấp dẫn Truy Phong lực chú ý. Nó rơi lên đầu, ngốc ngốc nhìn triển một phong hôn môi Tô Cẩm, xem hai người sắc sắc, toàn bộ điểu tâm đều bang bang kịch liệt nhảy lên không được. Chậm rãi, Truy Phong lâm vào si mê trùng. Cũng bởi vậy, nó bỏ lơi triển một phong trong mắt chợt lóe rồi biến mất tinh quang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một người bắt nó điều cổ, ở nó há mồm kêu to trước, một khối mảnh vải dứt khoát nhanh trong bó thượng nó điều móm, ngay sau đó, nó bị bỏ vào một cái yên sắc bao tải. Bao tải cũng không biết trang quá thứ gì, xú chết cái điều. Truy phong đôi mắt vừa lật, đĩnh bụng liền hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại, là ở một cái yên ám yên ám trong phòng. Truy phong nhìn mắt bốn phía, nhận được đây là bọn họ rời đi ốc đảo thành thời điểm, làng cả vương tử đưa lều trại. Bất quá, triển mục phong ước chừng là ghét bỏ này đỉnh lều trại vững bận, một lần cũng chưa từng dùng qua. Ngồi đến ban đêm chính là làm ảnh, lục, còn có mặt khác hộ vệ làm thịt tường chăn phong, chính mình tắt đem tô cầm cấp ôm thật chặt. Thân mã dùng nhiệt độ cơ thể cấp tô cầm giữ ấm. Tiêm phi, rõ ràng chính là nhân cơ hội ăn bất an đậu hủ, đương yêm này song sắc bén mắt ưng là bài trí sao. Đừng tưởng rằng ưng không phát huy, liền đem yêm đương ôn thôn miêu nhi. Nhìn, kia sâm khẩu bạch nha cười nhiều tiện kia. Chờ ngày mai cái, yêm nhất định lại sẽ không bị sắc đẹp sở dụ hoặc, đêm này hết thể đều nói cho chủ nhân, hừ hừ. Tựa hồ là có người xúc lên lều trại thanh âm. Truy phong ngừng đầu, mắt lạnh cao quý liếc xéo người tới. Đại thấy người nọ là triển mục phong khi. Cứu hận trong ánh mắt gỡ ra ánh lửa. chít chít tức. Nó hô to. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, chính mình đều ngây dại. Nó có thể nói lời nói. Truy phong hưng phấn lên, không ngừng kêu to. Liếc mắt triển mục phong trong mắt hoảng loạn, truy phong càng là đáp ý. Hừ, chờ chủ nhân tới, xem ngươi như thế nào xong việc. Ha ha. Đông nhiên, triển mục phong thay đổi sắc mặt. Nguyên bản còn hoảng loạn mặt biến thành hài hước, nhìn truy phong bộ dáng. Dường như cái ngốc tử giống nhau Truy phong trong mắt vừa chuyển Đó là suy nghĩ cẩn thận Tuy ý chính mình như vậy kêu to Triển mục phong nhất định đem chính mình dịch tới rồi Chủ nhân nghe không thấy địa vị Lại cứ hắn mới vừa rồi còn cố ý làm ra lầm đạo chính mình bộ dáng tới Nói rõ chính là muốn xem chính mình chê cười Rào hoạt nhân loại Quá đê tiện Truy phong mở ra sắc nhọn điều móng Đối với triển mục phong một trận gầm rú Triển mục phong đào đào lỗ thai Tuy y nói, ảnh, đồ vật chuẩn bị tốt sao. Truy phong lạnh lùng nhìn lắc mình xuất hiện ảnh. Trong lòng đem hắn mắng một trăm lần đều không ngừng. Ảnh tất cung tất kính đem một thanh hơi mỏng dao nhỏ đưa cho triển mục phong. Vừa thấy kia dao nhỏ, truy phong lại là mở to hai mắt nhìn. Kia dao nhỏ, không phải cấp vào cung đương thái giám nam nhân lau mình dùng sao. Hắn muốn làm gì? Triển mục phong nắm hơi mỏng dao nhỏ đi đến truy phong trước mặt, lượng ra một hàm răng trắng. Đối nó lành lạnh cười Truy phong trọng mắt không ngừng đảo quanh Hắn muốn thiên yêm Hắn muốn thiên yêm Yêm không cần Yêm còn không có thành thần Còn không có sinh con Yêm không nghĩ đương điểu trung thái giám đệ nhất Lệch cạch lệch cạch nước mắt rơi xuống mà Truy phong đang thương hề hề nhìn triển mục phong Triển mục phong không giao động Nâng lên tay Hơi mỏng dao nhỏ đó là đối với Truy phong tiểu nghiêng sát mà đi Dừng ở trung quanh lông chim thượng Nhẹ nhàng một quát Hơi mỏng dao nhỏ là sắc bén, hắn thành thạo thủ pháp là lão luyện. Nhưng truy phong lại vẫn như cũ ngăn không được run rẩy. Lần này không phải trang, nó là thật sự run rẩy lợi hại. Mẹ nó bị lạnh băng sống dao cỏ qua tiểu cảm giác, tuy rằng không phải cắt rớt, chính ngươi thử xem. Truy phong sắp khóc. Nó cũng thật sự khóc. Ngày thường riêu võ dương ngoài, uy phong lăng là ngừng, lúc này khóc thật là nghe thương tâm thấy đoạn trường. Cũng không biết đi qua bao lâu. Triển Mục Phong rốt cuộc đỉnh chỉ động tác, hắn vừa lòng gật gật đầu, vẫn là này hết ma bộ dáng nhìn thoải mái. Động vật không có mau, liền giống như nhân loại cởi quần áo quả buôn. Triển Mục Phong nghĩ, Truy Phong lại sắc, cũng sẽ không không có cảm thấy thẹn tâm còn đi an tô cầm đầu hủ đi. Bất quá, này chết điều sắc tâm không thể xem nhẹ, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là lại thêm nhất chiêu cho thỏa đáng. Giao nhỏ vừa chuyển, lại nhắm ngay Truy Phong đáng thương vô cùng tiểu. Truy Phong hoảng sợ muôn dạng nhìn hắn. Triền Mục Phong vẻ mặt rồi dám, cái này nhìn càng trướng mắt, ta rốt cuộc là thiết đâu, thiết đâu, vẫn là thiết đâu. chí chích tức. Truy Phong nâng dòng biển nước mắt sắp hiêm lản cả vương tử đưa này đỉnh lều trại. Thấy Truy Phong là thật sự sợ, Triền Mục Phong vừa lòng, nói, tính, nếu là cát, tô cầm nhìn thấy lại đến nói ta. Bất quá, có ai nếu là chưa từ bỏ ý định còn muốn chơi hoa chiêu. Ta nhưng không cam đoan vật nhỏ này còn có thể lưu lại. Nói xong, lưới giao thân mật cọ cọ truy phong tiểu, lúc này mới giao cho ảnh thu hảo. Truy phong chừng mắt nhìn triển mục phong liếc mắt một cái, toàn bộ điểu đều sợ sợ. Biến thái, hắn chính là cái đại biến thái. Đối chỉ điểu đều như vậy quá mức. Bất quá, truy phong cũng nên may mắn chính mình chỉ là một con chim, nếu bằng không, liền xem nó bằng mặt không bằng lòng làm hạ những cái đó sự. Sớm bị triển mục phong lăng trì 800 biến đều không ngừng. Ảnh, dẫn theo nó trở về, cầm quần áo cấp bao hảo.